Cùng vị và thánh tử bưng một chén mì lên cho mọi người Tông chủ Đừng khách khí Vương khả Thụ sùng nhật kinh Tiếp nhận bát mì Trường chính đạo Trương Thần Hư cũng đứng lên tiếp nhận Không sao Hiện tại tiểu vi Thánh tử Đều là tiểu nhị của quán mì ta Các ngươi là khách Cũng không phải là không trả tiền Long bà cười nói Vương khả biến sắc Người đang lên mặt với ta sao? Ngần đầu nhìn giá cả trên tấm biển Vân Khả mới thầm thờ vào Tiền muối. Người nói người ở Chu Kinh đã hơn trăm năm Thậm chí còn đến sớm hơn vô giới hòa thực. Vì sao người lại lựa chọn sống ở Chu Kinh? Vì sao lại đến thập vạn Đại Sơn? Vân khải hiếu kỳ hỏi Ta phụ mệnh đóng quân ở thập vạn Đại Sơn Giám sát thiên hạ thập vạn Đại Sơn Thu thập tình báo của thập vạn đại sơn, đúng giờ gửi ra ngoài thập vạn đại sơn. Long bà cười nói. Sắc mặt vương khả cứng đờ. Người cũng làm tình báo sao? Đúng vậy, làm công tác tình báo quan trọng nhất là hiểu che giấu tung tích, thuật dịch dung của tiểu vi là ta dạy nàng, bằng không thuật dịch dung của nàng làm sao có thể tốt như vậy? Long bà cười nói. Vương khả kinh ngạc nhìn dung mạo long bà. Dịch dung Chẳng lẽ Long Bà hiện tại cũng là già Người cảm thấy ta che giấu tùng tích Là như thế nào Long Bà cười nói Ba người vâng khả ăn mì Về mặt kỳ quái Người che giấu tùng tích quá lợi hại rồi Người làm công tác này có trình độ như ngươi Ta còn chưa từng gặp Phải biết rằng chu kinh chúng ta đến nhiều lần rồi Chưa bao giờ phát hiện đại lão như ngươi Vương Khả cảm thán từ đáy lòng. Long bà cười khẽ. Từ từ tiền bối, ý của ngươi là thu thập tình báo, cung cấp ra bên ngoài thập vạn đại số. Vậy tin tức của ta chẳng phải là? Vương Khả trợ mắt nói. Đúng vậy. Tin tức của ngươi đã được gửi cho thủ trưởng của ta. đương nhiên, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Mỗi lần ta gửi tin tức đi rất nhiều. Cấp trên của ta. Có thể sẽ chú ý đến ngươi hay không Thì vẫn là còn chưa chắc Long bà cười nói Vậy là tốt rồi Vương Khả thờ phạm Chỉ là vốn để xem nhẹ ngươi Nhưng mà ngươi hiện tại đã thành giáo trù mà giáo Ta đoán ngươi khẳng định sẽ bị người khác chú ý Long bà cười nói Vương Khả nền mặt Thân phận giáo chủ này của ta còn dẫn đến tài ương sao Quên đi Cũng mày chỉ có vài tài phần tài liệu của tiền mỗi ngươi gửi lên Ở ngoài thập vạn Đại Sơn Ta vẫn có gì nổi bật đâu Vương Khả tự ăn ổi Chưa chắc Ta không chắc chỉ có hoàng triều ta nguyện trung thành Có thám tử ẩn núp ở thập vạn Đại Sơn Nói không chừng Còn có hoàng triều khác phái thám tử đến ẩn núp đấy. Long bà giải thích Vương Khả sừng xuất Vậy phải làm sao bây giờ Vương Khả Không sao Ngươi đừng khẩn trương Cho dù ngoại giới truyền tin tức của ngươi Cũng không sao Trường Chính Đạo nói Vì sao Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo Bởi vì tất cả mọi người đều biết Vương Khả Không hề có bản lĩnh gì Chỉ biết khoác lác Vậy không cần quá suốt ruột Trường Chính Đạo nói Vương Khả đen mặt nhìn Trường Chính Đạo Ngươi thôi lắm Cái gì gọi là không có bản lĩnh Chỉ biết khoác lác Ngươi nói thử đi Ta khoác lác câu nào rồi Còn nữa Thập bạn đại suất này Còn có ai có thể có bản lĩnh như ta? Mọi người tỏ về kinh thường nhìn Vương Khả Người có lời nào không giống quắc lát chứ? Tiền bối cam chịu ẩn núp ở đây hơn trăm năm rồi sao? Một chút tin tức của người đều chưa từng có Vương Khả ngạc nhiên nói Ta phụ trách thu thập tình báo Chỉ xem không tham dự cũng không nhúng tay vào tiến trình gì của thập vạn Đại Sơn Nếu không sẽ chịu tội phá vỡ cân bằng của thập vạn Đại Sơn Sẽ bị hoàng triều khác nhắm vào Kỳ thực như vậy cũng rất tốt Không cần xem vào quá nhiều chuyện hỗn loạn Cuộc sống ăn ổn là được Long bà cười nói Những gì tiền bối trải qua mới là cuộc sống Vân Khả tán thường Tiền bối Ngươi là Long tộc thì thôi đi còn là nguyên thần cảnh Thực lực của ngươi khẳng định rất mạnh Ngươi vì sao lại coi trọng vô dấu hòa thượng, Chuyện này không hợp lý Trường chính đạo vừa ăn mì Vừa ghen tị nói Vô giới đại sư cũng không phải là hòa thượng bình thường. Hắn là cao tăng đắc đạo. Ta coi trọng hắn là trèo cao rồi. Long bà cười nói. Ba người vâng khả sừng sốt. Cao tăng đắc đạo sao? Ăn thịt uống rượu tán gái ư? Còn không biết xấu hổ. Đây cũng là cao tăng à? Không chỉ như thế. Vô giới đại sư cũng có nghị lực cực lớn. dứt khoát phế tu vi vì sắc dục thiền. Có tinh thần hy sinh to lớn. Đồng thời không quyền trí nguyện, mặc dù không còn là trụ trì độ huyết tử, vẫn chấn thủ nơi đây, hơn trăm năm qua, sơ tâm cũng không thay đổi, cực kỳ hiếm cỏ. Long bà lắc đầu nói, chấn thủ nơi này là có ý gì? Thần sắc vương khả khẽ động, các người không biết sao? Long bà ngờ vực hỏi, mọi người lắc đầu, hơn một năm gần đây, khu phạm nhân không ngừng xuất hiện linh khí các người biết không? Long bà hỏi. đương nhiên là phong ấn trường thiên sư dùng phong ấn long hoàng đã buông lòng. Vương Khả gật đầu. đúng vậy. phong ấn buông lòng. nơi phong ấn buông lòng là ở chu kinh này. linh khí khu phạm nhân tràn ra đầy chu kinh nhật. Long bà nói. ba người Vương Khả nhìn nhau. hiển nhiên là ai cũng không có cảm xúc. ý của ngươi là? Nếu Long Hoàng có thể trốn thoát Cũng là từ chỗ của Chu Kinh phá phong ấn ra ngoài Vương Khả nhớ mày nói Năm đó Long Hoàng bị phong ấn hoàn toàn ở Chu Kinh Các ngươi không biết sao Long Bà nói Ba người nghẹt mặt Chúng ta làm sao mà biết Chúng ta chỉ biết Long Hoàng bị phong ấn ở khu phạm nhân Ở Long Tiên Trấn có một cái cửa ra vào Làm sao biết Long Hoàng bị phong ấn nơi này Vô giới đại sư rời khỏi đỗ huyết tự Hơn trăm năm Vẫn tọa chấn ở chu kinh Là bị chấn thủ Long hỏa Long bà nói Ba người nhìn Phật thủ tự cách đó không xa Vô dấu hòa thượng vĩ đại như vậy Tiền bối Gia gia của ta là trương thiên sư ngươi có biết không Thần sắc trương chính đạo khẽ động nói Biết Chuyện này cũng không phải là gì bí mật Long bà gật đầu Vậy người có biết gia gia của ta từng lưu lại di tích phong ấn gì Ở Thành Nam Chu Kinh không? Trường Chính Đạo chờ mong hỏi Long bà nhìn trương Chính Đạo cười nói Đàn chuột Thành Nam là các người dẫn đến Tìm di tích của Trương Thiên Sư sao? Đúng vậy đúng vậy Tiền bối Người ở Chu Kinh trăm năm Người nhất định phải biết đúng hay không? Trường Chính Đạo nhất thời kích động nói Ta biết Long bà gật đầu Tiền bối Mong người mau nói cho ta biết Chúng ta tìm khắp nơi rồi Muốn điên rồi Dẫn theo hình vẽ là ở Nam Thành Chu Kinh này. Vì sao, vì sao chúng ta không tìm thấy? Trường Chính Đạo buồn bực hỏi. Hình vẽ sao? <cười> hình vẽ của các ngươi là 200 năm trước rồi. Long Bà cười nói Tiền bối, sao ngươi biết? Trường Chính Đạo kinh ngạc. Bởi vì, ở Chu Kinh hơn 200 năm, từng di chuyển đến hướng Nam một thời gian. Các ngươi cứ tìm ở Thành Nam, tự nhiên không tìm thấy dấu vết trường thiền sư. Long bà cười nói, ba người đều sửng sốt. Chu kinh Di Nam rồi, vì sao? Trường chính đạo mở miệng. Bởi vì Phật đầu tự. Long bà giải thích, ha, mọi người ngờ vực. Tuy Phật đầu tự đã được trùng tu, nhưng hơn trăm năm chưa từng nhìn thấy Phật thủ lớn như vậy. Long bà chỉ bảo Phật thủ thật lớn cách đó không xa. Đương nhiên, năm trước, vô giới hòa thượng còn triệu hoán đặc không gọi về thạch thất Gọi ra Pháp tướng Nguyên Thần Như Lai Phật Tổ, Đại Chiến ô Hiệu Đạo Tuy thạch Phật kia đã nát bét nhưng mà vẫn bò trong hầm ngầm Chỉ có Phật thù còn vẹn nguyên Vương Khả gật đầu Thạch Phật kia là vô giới đại sư mời tới Mục đích là chân áp cửa vào phong ấn Long hoặc Thạch đá từ trên trời ráng xuống dân chúng đều cung bái kiến tạo phật đầu tự ban sơ hương khói cường thịnh chậm rãi đưa vào thành trì chu kinh chu kinh cũng nam di một khoảng cách long bà giải thích già già ta lưu đồ vật nơi này trường chính đạm nhíu mày nói phía dưới thạch đá long bà giải thích ba người vương khả sửng sốt mình đã tìm hơn một tháng không thể ngờ ở ngay dưới chân mình vô giới hoàn thượng khôn kiếp Hắn không nói sớm Hại chúng ta tìm lâu như vậy Trương Thần Hư tức giận nói Đúng vậy Hèn gì vô giới hòa thượng gần đây cứ tránh né chúng ta Thì ra là có tần giật mình Mẹ nó Hại chúng ta tốn nhiều tiền chiêu đại đám chuột của thử vực trường Chính Đạo cũng tức giận nói Việc này các người biết được rồi Ngàn vạn lần đừng có mà nói Long bà bỗng nhiên cười khổ Yên tâm Người đã có đại ân với chúng ta Chúng ta làm sao mà bán đứng người chứ Trường Chính Đạo vỗ ngực cảm đoàn. Tiền bối. Vì sao người nói với chúng ta những chuyện này? vương Khả nhớ mày hỏi. vương Khả. long bà giúp ta ân lớn như vậy. Ngươi còn hỏi cái gì? Trường Chính Đạo trừng mắt nói. long bà không phải theo đuổi vô giới hòa thượng sao? Theo đạo lý bọn họ phải một lòng. Nhưng mà long bà lại bóc trần vô giới hòa thượng. vương Khả trừng mắt nói. Trường Chính Đạo sừng sốt. Sắc mặt long bà xấu hổ Cũng không có giải thích Vâng hà, Sau này chúng ta chất vấn vô giới hòa thượng là được rồi long bà không thất yếu gạt chúng ta Trương Thần Hư nhớ mày nói Đúng vậy Không có đạo lý Đây là phù hợp logic Vô giới hòa thượng thực hiện sứ mệnh che giấu Tiền bối long hòa nãy bóc trần hắn Còn nói ái mộ hắn Đây không phải là vấn đề rõ ràng sao Vâng hả nhớ mày nói Sắc mặt long bà cứng đỡ Đến lúc này rồi ta nói với các người bí mật không tốt sao Ngươi có quan tâm gì đến logic? dịch Tiền bối Vì sao ngươi lại nói với chúng ta Vân khả nhìn long bà Ta cũng không chú ý Đã nói sẽ giữ miệng rồi Các người cứ xem như là không nghe thấy Người già rồi Thích rong dài hai câu long bà buồn bực Vân khả này làm sao quan tâm chút tiểu tiết như vậy chứ Vân khả Ngươi để ý điều này làm gì Tìm được vật cần tìm được rồi Cần phải đa tạ Long Bà nữa đấy Trường chính đạo trường mắt nói Không được Ta phải hỏi rõ Long Bà không nói Ta phải đi hỏi vô giới hòa thượng Có thể nào ảnh hưởng tâm tình cảm của bọn họ Nhưng lỡ như Long Bà muốn hãm hại ta thì sao Vương khả trường mắt nói Sắc mặt Long Bà khó coi Các người vừa rồi đã đáp ứng ta Không nói cho bắt giới hòa thượng Là trương chính đạo đáp ứng Ta không có đáp ứng Vương Khả lắc đầu Long bà nghẹt mặt Long bà, ngươi đừng có mà nhìn ta Tuyện ngươi nói với chúng ta rất nhiều Nhưng mà vô giới hỏa thượng là công nhân Cũng là người bạn của ta Ta cũng không thể gạt hắn ta Ta vừa mới quen ngươi, chỉ là quan hệ xã giao thôi Dù sao cũng không thể kết bè làm hại bạn bè Việc này ta khẳng định phải nói cho vô giới hỏa thượng Hơn nữa chúng ta ở đây ăn bát mì Ngươi còn đòi tiền nữa Cũng xem như là không có giao tình gì Vương Khả nói Long bà sừng suốt Bởi vì ta thu ngươi một chén mì Mà ngươi đã bán đúng ta rồi Tiền một chén mì thôi Ngươi có cần phải đến mức như vậy không Phật Đầu Tự Vương Khả Trường Chính Đạo trương Thần Hư vây quanh vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng cười khổ long bà không nói dối Nhưng các vị không thể đi xuống Vì sao Vô giới hòa thượng Người biết rõ đây là bảo tàng ra ra lưu cho ta Cứ lại giả vờ không nhìn thấy Long bà đã nói cho người biết Trần tướng, người dọa vào cái gì mà ngăn cản ta? Trường chính đạo trường mắt nói. Dưới thạch phật đặt cửa phong ấn Long Hoàng, ta lấy Phật hiệu mời đến Thạch Phật mới chấn thủ được nơi này. Vạn nhất xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thả ra Long Hoàng, vậy hậu quả thật không tưởng nội độc. Vô giới hòa thượng lo lắng nói. Trường chính đạo, già ra người cũng thật là, vì sao đặt bảo tàng cuối cùng ở đây? Đấy không phải là bị bệnh sao? Vương Khả trường mắt nói ta làm sao mà biết? trường chính đạo cũng buồn bực. trường thiên sư tự nhiên có thẩm mỹ, nhưng mà phía dưới hung hiểm, các người không hiểu sao? vô dứ hòa thượng lo lắng nói: không sao, không phải đề phòng long bà thôi sao? long bà ngoài mặt theo đuổi ngươi, là âm thầm bóc trần ngươi, chúng ta cẩn thận rồi. mấy ngày nay ta đã có bố trí, cam đoan không gặp chuyện gì không mạch. vương khả vỗ ngực: đúng vậy. trường chính đạo tự tin nói. Vô giới hỏa thượng tỏ ra cổ quái Nhìn ba người Vì sao? Ta cảm thấy ba người các người không đáng tin Vô giới hòa thượng Người không tin bọn họ Cũng nên tin tưởng ta Chúng ta hợp tác không phải là ngày một ngày hai Có lần nào hãm hại người đâu Vương khả chấn ăn vô giới hỏa thượng Vô giới hòa thượng nhìn vương khả Sắc mặt cứng đờ. Người lần nào không hãm hại ta chứ Chính người nói xem Lần đầu gặp mặt đã bức ta nghĩ đến Phật hiệu đại thừa ra sao A-di-đà-phật Có thể đi xuống Nhưng mà các người nhất định phải đáp ứng ta Ngoài đồ vật trương thiên sư lưu cho trường chính đạo Đồ vật khác đều không được lấy Vô giới hòa thượng trịnh trọng nói Còn có vật khác sao Ba người sừng sốt Đúng vậy Như là định Hải Châu Pháp bảo của Long Hoàng gì đó Vô giới hòa thượng gật đầu Đôi mắt ba người nhất thời sáng rực. Nơi này có có thu hoạch ngoài ý muốn sao Còn có chuyện tốt này sao Đây đều là cái bẫy của Long Hoàng Dùng để hấp dẫn người khác phá hư phòng ấn Một khi các ngươi nổi dậy lòng thăm Tranh đoạt vật của Long Hoàng Sẽ tạo cơ hội phá hư phòng ấn Khiến Long Hoàng trốn được Đến lúc đó Hậu quả không tưởng tượng nổi đâu Vô Dấu hòa thượng trịnh trọng nói Bẫy của Long Hoàng Trường chính đạo Trương thần hư biến sắc Không sao, ngươi yên tâm Nhân phòng của ta, ngươi cũng biết mà Ta sẽ không đụng vào đâu Vương Khả vỗ ngực Vô giấu hòa thượng nhìn Vương Khả Trong mặt một lúc Nhân phẩm của ngươi Bởi vì nhân phẩm của ngươi ta mới lò đấy Làm sao đây Vô giấu hòa thượng nhanh lên Đừng có mà nhiều lời. Cầm tiền lương của ta còn lề mề như vậy à? Đều nghe theo ngươi Hết thầy đều trong tay ta Vương Khả trầm giọng nói đúng vậy, đúng vậy đúng vậy đừng có lề mề Trường chính đạo thúc giục nói Được được rồi các ngươi đi theo ta vô số hòa thượng cười khổ nói xong vô số hòa thượng chắp tay thành chữ thập khoanh chân ngồi xuống giống như đang lẩm bẩm ầm một tiếng đầu của thạch phật hơi run lên sau đó mở miệng ra thạch phật này có có thể động sao vương khả kinh ngạc nói tốt lắm các người đi theo ta nhớ kỹ ngàn vạn đần đừng có sảng bệnh cầm di vật của trương thiên sư rồi lập tức đi theo ta ra ngoài đừng có bị ngoài vật hấp dẫn Vô giới hòa thượng trầm giọng nói Nói xong vô giới hòa thượng bước đi vào trong miệng thạch Phật Ba người vương khả chừng mắt nhìn cửa thạch Phật Cái này Cửa Phật này là thông đạo sao Thạch Phật mấy năm trước không phải đã bị phá Ở trong đại chiến rồi sao Trường chính đạo hiếu kỳ nói Vô giới hòa thượng có nhiều bí mật như vậy Nói không trường bị sửa xong rồi Đi thôi đừng có nhiều lời nữa Vương khả đi theo vào Trường chính đạo trương thần hư bước vào Trong miệng Thạch Phật là một thông đạo bóng loáng, Vương Khả trượt xuống. Trượt rất nhanh. Lập tức tới đáy. Dưới đáy sáng trưng bóng loáng. ầm một tiếng. Đoàn người trượt ra khỏi thông đạo. Cửa thông đạo vừa rồi thật kỳ quái. Về mặt Vương Khả cổ quái. Đúng vậy. Chúng ta đã xuyên qua thân thể Thạch Phật. Sắp đến rồi. Vô giới hòa thượng dẫn được. Xuyên qua thân thể Thạch Phật sao? Cái cửa kia chẳng lẽ là... Về mặt vương khả cổ quái Cửa ra trên người thạch phật Sắc mặt vương khả Trường Chính Đạo trương Thần Hư Đều cổ quái Chúng ta Đã bị bài tiết ra ngoài Đám người Dừng trên sân động thật lớn Chỗ này cũng có một vực sâu trương Thần Hư biến sắc nói Mọi người nhìn lại Quả nhiên ở trong trung tâm sân động Có một cái vực thật lớn Nhưng ở cửa vực sâu này Có một cửa vực sâu ẩn trước làm quang Giống như vô số ký hiệu bao trùm lên cửa vực Đây là Vương Khả Ngạc Nhiệt Đây là nơi phong ấn Long Hoàng Phía dưới vực sâu này là Long Hoàng Những ký hiệu đạo gia này đều do Trương Thiên Sư hạ trú Nhưng bây giờ đã có vài vết dạng rồi Vô giới hòa thượng nhíu mày nói Mọi người nhìn lại Quả nhiên ký hiệu phong ấn của Trương Thiên Sư Hạ trú thật rộm rộm Một đồng uy nghiêm khiến cho mọi người căng thẳng Xem đi Trên ký hiệu của Gia Gia ta là định Hải Châu Trường chính đạo trừng mắt Cửa vực sâu này Ngoài ký hiệu phong ấn Còn có rất nhiều pháp bảo trôi nổi trên không trung Tám viên định Hải Châu còn có đao thương kiếm kích Các loại pháp bảo Đều phát ra hào quang mơ hồ Giống như là hấp dẫn mọi người đến đây Đừng nhúc đích, đừng nhúc đích Ta đã nói với các người Đây là cái bẫy của Long Hoàng Các người chém giết đọt bảo vật là chúng kế của Long Hoàng đấy Vô giới hoàn thượng cả kinh kiều liệt bảy sao đây đây đều là tiền mà long tộc có tiền như vậy sao vương khả đỏ mắt đúng vậy trương chính đạo chảy nước miếng các người đã đỡ búng ta rồi mà vô dấu hỏa thượng buồn bực cả đám người các người đều đỏ mắt sao ta có thể tin tưởng hứa hẹn của các người chứ trước thu bảo tàng của trương thiên sư những thư các chúng ta đợi một tát nữa thì chăng vương khả áp chế dục vọng nhanh chóng nói được rồi được rồi Trương Chính Đạo, Trương Thần Hư áp chế kích động nói: Đến đi, bảo vật Trương Thiên Sư cho Trương Chính Đạo ở đây. Các người nhanh lên đi, đề phòng có biến cố. Vô giấu Hỏa Thượng chỉ vào tấm bia đá cách đó không xa. Vô giấu Hỏa Thượng, ngươi yên tâm, đã nói với ngươi rồi, hết thảy đều trong lòng bàn tay ta, không phải là phòng bị Long Bà sao? Chúng ta biết, nàng bóc trần ngươi, khẳng định là không có lòng tốt, đã sớm ta có chuẩn bị rồi. Vương Khả nói. Sớm có chuẩn bị Vừa giữa hòa thượng khó hiểu Vương Khả nhìn Trương Chính Đạo Trương Thần Hư Hai người gật đầu Mỗi người lấy ra một thanh thiết phiến Mấy ngày nay Vương Khả vì phòng bị Long Bà Đặc biệt để ta trở về thiên lang tông một chuyến Lấy lại thiên âm phiến của mình Yên tâm Trương Thần Hư có thiếu dương phiến Chỉ cần thiếu âm phiến Thiếu dương phiến thì có thể thúc giục hành hình thành đại trận Là có thể ngăn trở Long Bà Trần Chính Đạo tự tin nói Đúng vậy Ngươi và Trương Thần Hư dùng quạt hình thành thiếu âm dương đại trận Bảo vệ nơi này lại Đợi chúng ta thu từng kiện bảo vật vương Khả nói Được trường Chính Đạo Trương Thần Hư hưng phấn nói trường Chính Đạo Trương Thần Hư thúc giục cây quạt của mình Đúng rồi trường Chính Đạo Còn chưa hỏi ngươi Ngươi trở về lấy thiếu âm phiến Thì lấy thiếu âm phiến thôi Ta đã bảo ngươi làm việc âm thầm một chút Mắt của ngươi sao lại xưng như vậy Vương Khả ngạc nhiệt Đúng vậy Hai vòng tròn đen này là gì Trương Thần Hư cũng tò mò nói Người cho là lấy thiếu âm kiến rất dễ sao Mẹ nó Thiên Đăng tông các người cũng không phải là thười tốt gì cả Thiếu âm phiến này rõ ràng là của ta Còn không cho ta lấy Ta đại náo một hồi mới cầm lại được đấy Trương Kiến Đạo tức giận nói Vì sao Ai làm khó dễ người Vương Khả ngạc nhiệt Còn không phải mặc tâm sơn kia Tiền điên kia Không cho ta lấy <cười> Trường chính đạo tức giận nói Sau đó Người đã bị Mạc Tam Sơn đánh rồi Vương Khả ngạc nhiên Mạc Tam Sơn bị đánh thảm hơn ta Mặt hắn bị đánh thành đầu heo rồi Trường chính đạo nói Vương Khả Trương thần hư Tỏ ra kinh thường Về mặt không tin Trong quán mì của Long Bà Long Bà thánh tử nhìn Phật tù tự bị thuộc hạ của Vương Khả bao vây Long Bà Người đã sớm biết mẫu thần ta ở dưới Phật thạch này. Vì sao chờ đến hiện tại với động thủ? Thánh tử như mày nói. Người quá coi thường vô giới đại sư rồi. Long bà lắc đầu. Hả? Nếu không phải vô giới đại sư tự mình phá vỡ thạch Phật chấn thủ. Ai cũng không thể đi xuống. Long bà lắc đầu. Nhưng đây chỉ là một thạch Phật mà thôi. Người chính là nguyên thần cảnh. Thánh tử khó hiểu nói. Ta là nguyên thần cảnh Không sai Trừ phi ta cá chết rách đối với vô giới hòa thượng Buộc hắn vỡ phá vỡ Phật hiệu chấn thủ Bằng không ta không thể đi xuống Long bà lắc đầu Thạch Phật chấn thủ này Quỳ dĩ như vậy Thánh tử kinh à Đúng vậy Thạch Phật chấn thủ này Không có sự cho phép của vô giới đại sư Ở thập vạn đại sơn Hẳn là không ai có thể đi xuống Nhưng vô giới đại sư đã bị phế tu vi rồi Ngươi hoàn toàn có thể bắt buộc hắn Mở ra thạch vật trấn áp mà Thánh tử như mày nói Cá chết rách lưới với đại sư Ta không dám Long bà cười khổ Vì sao Chả lẽ vô giới đại sư đang ngụy trang thành phàm nhân Thánh tử kinh ngạc nói Không Ta còn muốn theo đuổi vô giới đại sư Ta không muốn lưu lại với hắn ấn tượng xấu Nếu ra vì cứu Long Hoàng Mà đắc tội vô giới đại sư Vậy sau ta làm sao mà thu được trái tim của đại sư Long bà trịnh trọng nói Thánh tử ngệt mặt Vô giới hòa thượng có mị lực lớn như vậy Ta không thấy mà Được rồi Chấn thủ thạch phật đã mở ra Chúng ta cũng đi thôi Hiện tại nhân cơ hội này phóng thích lòng hoặc Long bà trầm giọng nói Được Thánh tử gần đầu Tiểu vi Hôm nay quán mì không có mở Đóng cửa tự nghỉ ngơi Người tự chú ý an toàn Long bà quay đầu nói với cung vi ở phía dưới Rõ Cùng vì nhu thuận gật đầu long bà mang theo thánh tử đến chốt thành Phật long bà là nguyên thần cảnh Tốc độ cực nhanh Một đám thuộc hạ của Vương khảo Phật thủ tự Thì cũng không nhìn rõ Nhưng mà cách đó không xa Có một người nhìn rõ Đó là Mạc Tam Sơn Đang nấp trong bóng tối Mạc Tam Sơn không biết bị ai đánh Trên mặt xưng phòng Về mặt oán hận nhìn Phật đầu tự Trường chính đạo đoạt đi thiếu âm phiến Ta chỉ biết khẳng định có chuyện. Quả nhiên. Bọn vương khả muốn làm gì. Chỗ cửa thạch Phật kia còn là một thông đạo. Mạc Tam Sơn kinh ngạc. Hả? Lại có hai người tiến vào. Hai người đó ít nhất là Nguyên Anh Cảnh đình Phong. Sao lại xuất hiện cao thủ chứ? Về mặt của Mạc Tam Sơn tỏ ra ngờ vực. Nhìn quán mì hai người mới tới. Quán mì Long bạc Mạc Tam Sơn nghi ngờ xem xét quán mì Long Bà. Đúng lúc chợt nhìn thấy một nữ tử Dọn dẹp mặt bàn Hôm nay quán mì không mở cửa Ngày mai khách hãy quan khách quan hãy đến Nữ tử khách kế Thần sắc Mạc Tam Sơn cổ quái Thần thức quét qua quán một vòng Không có gì đặc thù Khách quản Mặt của người Nữ tử kinh ngạc nhìn gương mặt xưng phù của Mạc Tam Sơn Thành ấm rất quen thuộc Mạc Tam Sơn nhíu mày. Khách quán Hôm nay quán mì không có mở cửa Hôm khác hãy đến. Nữ từ lần nữa khuyên nhủ. Đồng từ của Mạc tam Sơn đột nhiên co rụt lại. Cùng vi. Là ngươi. Trường Chính Đạo cầm thiếu âm phiến. trương Thần Hư cầm thiếu dương phiến. Hai người thúc dục Lập tức thiếu âm phiến tỏa ra vùng xương đen dày đặc. Thiếu dương phiến lại tỏa ra lượng xương trắng nồng nặng. Trường Chính Đạo vùng tay. Thái âm phiến bỗng nhiên biến thành một con hắc vượng hoàng. Rất nhanh bay mũi lên cao. Trương thần hư vung tay, thiếu dương phiến cũng biến thành một con bạch phượng hoàng, dương cánh bày múa. Hai con phượng hoàng dẫn theo luồng sương đen, sương trắng, bay múa vòng quanh đỉnh Sơn Động. Trong lúc nhất thời, đỉnh Sơn Động hoàn toàn bị sương đen, sương trắng bao phủ. Đồng thời hai con hạc hắc bạch phượng hoàng cùng nhau bày múa, chậm rãi xoay tròn, nhìn từ xa giống là một đồ án thái cực, chậm rãi xoay tròn trên đỉnh Sơn Động. Thiếu âm dương đại trận, truyền... Trường chứng đạo, trương Thần Hư đồng thời gào to Vù một tiếng Đại trận vận chuyển Phượng Hoàng dương cánh Một lần khí tức khổng đồ tỏa ra Được rồi, vô giới hòa thượng Ngươi hẳn là an tâm rồi Thiếu âm dương đại trận mở ra Cho dù là Long Bà sông tới cũng có thể chống đỡ Vương Khả nói Không sai Cho dù là cường giả nguyên thần cảnh đi vào Cũng sẽ bị nhốt vào trong Ngươi đừng có lo trương Thần Hư tự tin nói A-di-đà-phật Vụ giấu hòa thượng chắp hai tay thành chữ thập, Gật đầu Cũng không muốn nói cái gì Âm một tiếng Thiếu âm dương đại trận Bỗng nhìn lây động Hai con phượng hoàng thét dài Nhảy âm âm vào trong xương đen Xương trắng Âm một tiếng Trong đại trận không ngừng có tiếng động sông kích Tình huống gì vậy Vương khả trừng mắt nói Vương khả Hình như có người vừa xâm nhập vào thiếu âm dương đại trận. Trương Thần Hư nói. Thiếu âm dương đại trận. đã được cá lớn rồi. Trường Trí Đạo cũng kinh ngạc nói. Nhanh như vậy. long bà này cũng quá nóng lòng rồi. Chúng ta vừa mua bố trí đại trận. Nàng đã xông vào rồi á. vương Khả kinh ngạc. ầm một tiếng. Tiếng xông kích nổ vang không ngừng. Thiếu âm dương đại trận của các người chống đã được không? vương Khả hỏi. Có thể chứ. Chúng ta cảm nhận được. Người bị đại trận vây khốn là cường giả nguyên Thần Cảnh. Khó khăn lắm mới bị nhốt. Hiện tại lâm vào thế giới trong đại trận. Có cần gì làm, có cần làm gì không? Trương Thần hư hỏi. Không cần. bao vây là được rồi. Dù sao Long Bà cũng là bạn gái của Vô giới Hòa Thượng. Người không thể hạ sát thủ đâu. Vương Khả nói. À Di Đà Phật. Các người hiểu lầm rồi. Ta là người xuất gia Làm gì có quan hệ với Long Bà? Vô giới Hòa Thượng lập tức giải thích ba người cùng khinh thường nhìn vào mặt của vô dấu hàn thợ được tiện nghi còn khỏe mã người thật thiếu đánh ba người độc thân chúng ta còn chưa có nói gì người còn dám bình báo được rồi thiếu âm dương đại trận này đã bao vây lại long bà chúng ta tiếp tục chuyện của mình trường chính đạo người xem thử ra ra người lưu lại gì cho người trên tấm bìa đá kia có cái gì vương khả nói được một đám người lập tức dồn tới trên tấm bìa đá có viết chữ Ban thường cho con ta Chỉ có huyết mạch của ta có thể lấy Trương Thần Hư nhớ kỹ mấy chữ phía trên Là lưu lại cho cha Không phải lưu lại cho ta Trương Chính Đạo sườn xuất Lưu cho ngươi và lưu cho cha ngươi thì khác gì nhau Đừng có phải nhiều lời, lấy đi vương Khải trợn mắt rụng À, được rồi Trương Chính Đạo lập tức đặt tay lên tấm bia đá Vù một tiếng Kim Quang trên tấm bia đá tỏa ra ở bên trong chậm rãi trồi lên một quyền ngọc thư ngọc thư dựng trên tay trương chính đạo cả người trương chính đạo chợt chấn động cái gì vậy mọi người bao vây lại nhìn nhìn thấy ngọc thư có bốn chữ to bát cửu huyền công vô dư hòa thượng trợn mắt bát cửu huyền công công pháp này không phải đã thất truyền từ lâu rồi sao ra ra tìm thấy từ đâu trương thần Hư cũng kinh ngạc vương Khả trợn mắt Bát kiều huyền công 8972 biến Đây không phải là công pháp của Tôn hầu Tử Và nhị Lăng Thần sao Ở trên đời thật sự có công pháp này sao Ta bị mù à Sao sau này có thể nào gặp hai vị lão đại này chứ Tôn hầu Tử gì nhị lang Thần gì Vương Khả Người biết công pháp này à Trương Thần Hư kinh ngạc hỏi Sắc mặt của Vương Khả cứng đỡ Ta nói thế nào với các người đây Là do ta xem được trên tivi ở trên tiểu thuyết các người tin chắc? Mấu chốt ta lúc trước không có tin tưởng mấy thứ này. Ra ra, người có đủ bộ bát cừu huyền công? Nếu người cho cha ta từ sớm, cha ta cũng không cần. Về mặt trương chính đạo bỗng nhiên buồn phiền. Có ý gì? Cha người tu luyện là bát cừu huyền công? Trương Tần Hư kinh ngạc nói. Không chỉ cha ta, ta cũng tu hành bát cừu huyền công. Đáng tiếc chỉ là tàn trương còn sót lại. Đáng tiếc chỉ là tàn trương. Hiện tại tốt rồi. Gia Gia lại tìm được một đủ bộ công pháp trong truyền thuyết. <cười> chà, sau này cha nhất định sẽ gầy nháo. Trường chính đạo tòa vẻ không cam lòng. Các người giúp ta hộ pháp. Ta luyện bắt kiều huyền công. Trường chính đạo kích động nói. Nói xong trường chính đạo khoanh chân ngồi xuống. Ngọc Thư bát kiều huyền công ở trong tay chợt bay lên. Tiện đà hóa thành lưu quang. Chậm rãi chu vào mi tâm của trường chính đạo. Vù một tiếng. Bát kiều huyền công chú vào mi tâm Ngoại thân trường chính đạo tòa giá hào quang bộ vàng Trường chính đạo lập túc tập trung nghiên cứu bát kiều huyền công Bát kiều huyền công Kim Cương bất hoại thân Trường chính đạo cũng xem như là được một phần tạo quá Vô giới hòa thượng cảm thắn Đây là đương nhiên Công pháp của tôn hầu tử Nhị lang thần có thể kém sao? Nhưng hình tượng mập mạc của trường chính đạo thật Về mặt vương khả cổ quái Trong đầu vương khả hiện lên hình ảnh quỷ dị trừ bắt giới cầm đại kim ô đáo nhiệt thiên cung ngẫm lại cả người vương khả cũng rùng lên được rồi trường chính đạo đã nhập định. chúng ta xem bảo vật nơi này đi vương khả đi đến cửa vực sâu trương thần hư đến cửa vực sâu một đống bảo vật vực sâu như đang hấp dẫn hai người vương khả trương thần hư các người không được có ý niệm với với đám bảo vật này Đây là cái bẫy Long Hoàng đặt ra Lúc các người thấy bảo vật sẽ giúp đỡ phá phong ấn Của Trương Thiên Sư Vô giới hòa thượng lo lắng liền tiếng Đứng sang một bên đi Chúng ta còn chưa có nghiên cứu Cứ lại làm chúng ta mất cả hứng Nói không chừng chúng ta có thể để dễ dàng lấy đi đấy Vương khả chợt nói Đúng vậy Người đã không còn tù vì Người ngăn cản thì dám Trương Thần Hư cũng của trách Vô giới hòa thượng sửng xuất Các người tham tải đến không muốn sống mà vương khả Sẽ có nguy hiểm đấy Vô giấu hòa thượng buồn bực khuyên nhủ lần nữa Yên tâm Hết thầy đều trong tầm tay Người sợ cái gì Nhiều tiên như vậy Người không lấy thì không phải bị điên sao Vâng khả trừng mắt Nhưng nếu người phóng xuất Long Hoàng thì sao Vô giấu hòa thượng lo lắng Đều đã nói với ngươi rồi đấy Hết thầy ta đều nắm chắc trong tầm tay Cho dù Long Hoàng có đi ra thì cũng chả sao Nếu nó dám gây tổn thương sinh linh Một kiếm ta đâm chết nó là được rồi Lắm chuyện Vương Khả khinh thường nói Vô giới hỏi thường Nệt mặt Ngươi đừng khoác tắc như vậy có được không Trường Thiên Sư còn không làm gì được long hoàng, Một kiếm của ngươi có thể đâm chết nó chắc Giờ khắc này trương Thần Hương nghe Vương Khả khoác lác Cũng thanh tỉnh không ít Nhìn Vương Khả Vương Khả Bảo vật là đồ tốt nhưng mà đừng có xảy ra ngoài ý muốn Đã nói với ngươi rồi Hết thầy ta đều nắm chắc Vương Khả nhú mạnh Ngay khi Vương Khả nói xong Đột nhiên phía trên vang lên tiếng ầm ầm Bang một tiếng Hai thân ảnh bỗng dừng xuyên qua thiếu âm dương đại trận Dừng bước trước mặt mọi người Ai Vua giấu hòa thượng biến sắc Vương Khả cũng sửng rốt Quay đầu nhìn Long bà đang mang theo thánh tử xuất hiện trước mặt mọi người Long bà Sao người cứ phá vỡ được thiếu âm dương đại trận vậy? Còn nữa Trương Thần Hư Người không phải nói thiếu âm dương đại trận rất lợi hại sao? Sao Long Bà có thể đi qua? Vương Khả Biên sắc kêu lên Trương Thần Hư nhìn thiếu âm dương đại trận trên đỉnh đầu, Đại trận nổ tung bốn phía Phượng Hoàng khét, khét dài Thiếu âm dương đại trận vẫn còn tốt Vẫn còn rút một người mà Trương Thần Hư nói Mọi người nhìn thiếu âm dương đại trận đang nổ tung Lại nhìn Long Bà và Thánh tử thánh tử các người các ngươi làm sao phá vỡ thiếu âm dương đại trận vương khả Trừng mắt nói thiếu âm dương đại trận cái gì chúng ta không biết chỉ vừa qua cửa thạch phật rồi đi xuống đây thôi thánh tử nhíu mày nói người trong thiên thiếu âm dương đại trận không phải long bà sao vậy đó lại trương tần hương nhìn long bà sắc mặt long bà cứng đờ ta nào biết ta chỉ là hào ý nói bí mật thạch đá cho các ngươi Các người đã cố ý mai phục ta À Di Đà Phật long bà Người muốn làm cái gì Vô giới hòa thượng trầm giọng nói long bà nhìn vô giới hòa thượng Thần sắc cứng lại cười khổ Vô giới đại sư Thật có lỗi Ta nhận mệnh cấp trên Ta cũng chỉ là bất đắc sĩ Nhận mệnh Là luân hồi Hoàng Châu Người nguyện trung thành sao Người đến tru kinh sớm hơn ta Vẫn luôn trông coi phong ấn này Hiện tại ngươi sao lại có thể thay đổi ước nguyện ban đầu? Luân hồi hoàng trời muốn ngươi làm gì? Vô giới hòa thượng như mày nói. Phóng thích Long Hoàng. Khống chế mà tuần. Thả Long Hoàng. Trần áp 200 năm nay. Sẽ thất bại trong gàng tức. Ngươi có nghĩ đến thập vạn đại sơn. sẽ trở thành địa ngục nhân gian của Long Hoàng đần nữa không? Vô giới hòa thượng trầm giọng nói. Ta biết. Nhưng mà lệnh cấp trên. Đại sư thật có lỗi. Long bà thở dài. Đừ từ tư, các người chờ một chút hãy nhận đôi. Nếu trong thiếu âm dương đại trận, không phải Long Bà, vậy là ai? Vương Khả trợn mắt. Sao lại bất ngờ xuất hiện thêm một người? Chúng ta không biết. Ta và Long Bà mới tiến vào đây. Thánh tử lắc động. Mọi người đều sửng xuất. Được rồi, Vương Khả, trương thần hư. Ta không muốn làm tổn thương các người. Các người tránh ra. Đừng có chịu hoãn ta và thánh tử đã thả Long Hoàng. Cả người Long Hoàng đột nhiên tỏa ra khí tức khổng lồ luồng khí tức này thẳng đến Vương Khả trương thần hư Nhưng không ép bức vô giới hòa thượng a di đà Phật Vương Khả Ta đã nói đừng đi xuống Thập bạn Đại Sơn sắp gặp sinh linh đồ thán rồi Vô giới hòa thượng lo lắng nói Vương Khả nhìn Long Bà Long Bà Người muốn giải phóng Long Hoàng Ta cũng không ngăn cản người Người tức giận như vậy làm cái gì Người nói cái gì Người không ngăn cản ta Long bà sừng sốt Vì sao ta phải cản ngươi Long hoàng mà thôi Có thể thả hắn đi Dù sao ngồi trong lao 200 năm hẳn cũng đủ rồi Chỉ cần ra khỏi lao Hối cải làm con người mới Thì vẫn là con rồng tốt Dù sao cũng là mẫu thân của thánh tử Nề mặt thánh tử Cũng có thể cho nó một cơ hội hối cải làm người Vương khả nói Long bà cảm thấy kỳ quái Vương khả Làm sao có thể chứ Vô giấu hòa thượng lo lắng nói Ngươi câm miệng đi Ông chủ đang nói chuyện Một công nhân tầm thường như ngươi chăn miệng và làm gì Có phải là muốn cơ hội nếm thử cái cảm giác bị đuổi đi không Vô dấu hòa thượng nghẹt mặt Vấn đề hiện tại là ta làm sao mới lấy được bảo bối từ cửa vực sâu Long bà ngươi là nguyên thần cảnh Đúng lúc giúp ta lấy một ít Ta chỉ muốn tài bảo Long hoàng thoát được hay không ta không quan tâm Vương khả nói Long bà và mọi người đều sừng sốt. Người Người vì kiếm tiền sao Có thể có chút tiết tháo không vậy À, chắc mình ngừng tập này đây hơi ngán một chút nhưng mà buồn ngủ quá à, không đọc tiếp được xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn vào những tập tiếp theo xin chào các bạn gia đình của kênh mc tiến phong ở trên youtube buổi tối nay thì phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện vương đạo chi tôn tập số 152 các bạn nghe chuyện đã cảm thấy chuyện hấp dẫn và thú vị thì hãy đừng quên ủng hộ phong bằng những cái like giúp phong chia sẻ rộng rãi các video truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé tiến phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Thần sắc mọi người kỳ quái nhìn Vương Khả. Trong sơn động chỉ còn trầm mặc Các người nhìn ta như vậy làm gì? Ta nói sai gì sao? Long Hoàng đặt bào vào cửa vực sâu là mồi dụ Không phải là muốn cho ta sao? Hiện tại ta lấy tiền người ta. Thay người ta tiêu tay. Thả đi Long Hoàng. Không phải là rất bình thường sao? Vương Khả trừng mắt nói. Vương Khả. Đó chính là Long Hoàng Vô giới hòa thượng suốt ruột nói Long Hoàng thì sao Long Hoàng đào mộ tổ tiên nhà ngươi hay sao Ngươi đã trông coi ở đó hơn trăm năm rồi Ngươi còn không buông tha nó sao Phật tổ không phải đã từng nói Phóng hạ đồ đao Lập địa thành Phật Người tu Phật như là ngươi Cũng phải cho Long Hoàng cơ hội buông bỏ đồ đao chứ Vương Khả trừng mắt nói Ta Sắc mặt vô giới hòa thượng cứng nở Ta nói không đúng à Người chấn thủ ở đây đã như là ngục tù Người ta bị nhốt 200 năm Nói không chừng đã sớm hối cải rồi Về mặt vô giới hòa thượng Cổ quái Lỡ như Không có lỡ như Việc này ngươi đừng có nhúng tay vào Ta chịu trách nhiệm hết. Nếu Long Hoàng hối cải làm người mới Để nó đi ra ngoài Nếu nó không biết hối cải Còn giết hại sinh linh Ta sẽ giết chết nó Vân Khả trầm dạo nói Vô giới hòa thượng và Long Bà đều sương sốt Vương Khả, một năm rưỡi trước, Long Hoàng hình như là cũng không hối cải làm người mới. Lúc ấy, Trương Thần Hư lo lắng. Một năm rưỡi trước là một năm rưỡi trước. Khi đó nó phải luyện hóa bọn người lão trù. Ta đương nhiên là có thái độ khác rồi. Người xem Thánh Tử hiện tại khát vọng tình thương của mẹ thế nào đi. Trước khác này khác, Thánh Tử là bạn thân của ta. Lúc này ta đương nhiên là đứng về phía Thánh Tử. Vương Khả nói, Trương Thần Hư sửng sốt. Người bởi vì tham tài. Luyến tiếc những bảo vật này mới biến hóa lập trường như vậy Vân Khả Cảm ơn ngươi Thánh tử cảm động nói Không có gì thánh tử Ta cần nói cho ngươi rõ ràng Nề mặt ngươi Ta không ngăn trở các người cứu Long Hoàng Hơn nữa giúp các người gạt người khác Nhưng mà Long Hoàng còn không biết hối cải, Đừng có trách ta không khách khí Vân Khả lập tức nói Đủ rồi đủ rồi Thánh tử cảm động nói Lúc này Vân Khả đứng về phía mình Khiến trong lòng của thánh tử vô cùng cảm kích <cười> Vương khả Người giúp chúng ta cản người khác Nhưng người khác có thể cản được ta sao Long bà khinh thường nói Sao không ngăn được ngươi Long bà Đừng có tưởng ngươi là long tộc nguyên thần cảnh Nó có thể muốn làm gì thì làm Nhìn không ra Trong thiếu âm dương đại trận này còn nuốt một nguyên thần cảnh Ta nói mọi chuyện ta đều nắm trong lòng bàn tay Ta nói thả long hoàng Long hoàng mới có thể ra đi Ta nói không được thả Ngươi cho rằng ngươi có thể cứu được Long Hoàng sao Nếu ngươi có bản lĩnh này Cũng không cần đợi đến ngày hôm nay Ngươi có thể hoàn thành mệnh lệ của thủ trưởng Còn không phải là nhờ ta Vân Khả Vinh Báo nói Bọn họ đều nói người hay nói khoác Quả thật Ta muốn thật xem thử Ngươi làm sao ngăn cản ta Long bà không tin nói Long bà từng nghe nói Hiện tại gặp mặt mới biết Một người mặt dày có thể khiến cho người ta tức chết <cười> Còn chưa tin à Vương Khả trường mắt nói Thiếu âm dương đại trận của ngươi đã thất bại rồi Hết thầy trong lòng bàn tay ngươi sao Ngươi không phải nghĩ rằng Thực lực của ngươi nghiền ép hết thầy sao long bà khinh thường nói Ta không cần thực lực nghiền ép hết thầy Đối phó ngươi quả đơn giản Vương Khả trường mắt nói Vậy ngươi nói xem Ngăn cản ta thế nào long bà khinh thường nói Ta để vô giữ hòa thượng lấy cái chết bức ngươi Ngươi có sợ không Vương Khả trợn mắt nói Ánh mắt Long Bà trường lên Vương Khả Chủ ý tổn hại như vậy Người cũng nghĩ ra được sao Vô số hòa thượng đen mặt lại Giờ vào cái gì để ta lấy cái chết bức cùng Ta không phải là người sao Hơn nữa Tuy trông thần hư dùng quạt trắng Nhưng mà hắn còn có lĩnh vực thiên sư Lần trước ở Long Tiên Trấn Cho dù là Long Huyết Tử Bất phàm hay là Chu Hồng Y Đều không phá giả. Nhốt người không phải là thật dễ dàng sao Vương Khả trường mắt nói Long bà đen mặt Thần sắc Trương Thần Hư xấu hổ Thấp giọng nói bên tai Vương Khả Vương Khả Lĩnh vực thiên sư đó ta vẫn chưa phát ra toàn bộ lực lượng Ngươi đừng có nói khoác Phát huy không được toàn bộ lực lượng cũng đủ rồi Hơn nữa còn có trụ cột ta chưa chưa lên sân Ngươi sợ cái gì Vương Khả trường mắt nói Trương Thần Hư và Long bà đều sửng sốt Long bà Ngươi cũng thấy ta không nói khoác Sự thật là như vậy Ta để mặt thánh tử mới đáp ứng người thả Long Hoàng Người cũng phải hiểu được Đợi bảo vật của vực sâu này là của ta Không liên quan gì với người Vân Khả lần ớt thì thầm Mọi người đều sửng sốt Không ngờ như vậy Người nói nhiều như vậy chỉ xác định quyền sở hữu bảo vật sao <cười> Ta cũng không thèm những bảo vật này Người cho là dễ lấy sao Người dành từ chỗ Long Hoàng Chỉ cần mang ra khỏi thập vạn Đại Sơn Đều sẽ dẫn đến kẻ thù Ngươi nuốt trôi được sao? Long bà khinh thở nói. ăn hay là không ăn, người đừng có mà quản, dù sao cũng là của chúng ta. Vương khả trịnh trọng nói. Hừ. Long bà hư lạnh, xem như đồng ý. Trương Thần Hư cổ quái nhìn Vương khả. Vương khả, người thật sự phải thả Long Hoàng. Ra gia, gia của ta năm đó không sao, nghe ta. Ra gia, gia người nếu gây phiền toái cho người, người cứ để hắn tìm ta, ta cũng sẽ lý luận về hắn. Trường tiên sư đã chết 200 năm, sao tìm tới ngươi?" Vô giới hoàn thượng cổ quái nói. "Báo mộng cũng được." Vư Khả nói. "Mọi người đen mặt." "Vư Khả, cảm ơn." Thánh tử cũng cười khổ nói. "Tuy Vư Khả nói thật nhẹ nhàng, nhưng Thánh tử hiểu, những gì vương Khả làm thật là vì mình." "Thánh tử, quan hệ của chúng ta không cần nói tạ ơn gì, nhưng ngươi phải rõ rằng, nếu Thả Long Hoàng Ta sợ nàng sẽ tổn thương ngươi. Vương Khả nhú mày nói. Thánh tử nhú mày. Hơi cười khổ. Chuyện ngươi nói ta từng nghĩ tới. Lời nói của Long huyết năm đó ta cũng nhớ rõ. Nhưng mà dù sao nàng vẫn là mẫu thần ta. Cho dù xảy ra ngoài ý muốn gì. Ta cũng không hối hận. Hồ giữ không ăn thịt con. Huống chỉ con là mẹ ta. Được rồi. Vương Khả gật gật đầu. duỗi thắt lưng. Vương Khả nhặt lên một tảng đá lớn. Ngươi làm gì vậy? Long bà trừng mắt nhìn Vương Khả Ta nhặt bảo vật Vương Khả nói Mọi người đồng nghệt mặt Người lấy bảo vật thì lấy Người lấy tàng đá làm cái gì Mọi người thấy Vương Khả chợt đi cửa vực sâu Chờ mình lấy tàng đá Ném vào chỗ bảo vật ở cửa vực sâu Bang một tiếng tảng đá đánh lên bảo vật Bảo vật run lên Cũng không bị tàng đá đẩy ra khỏi vực sâu mà khẽ run lên Đứng lại tại chỗ Tảng đá lại bỗng nhiên rơi xuống vực sâu Phong ấn này Chỉ có thể xuống không thể lên Vật có thể rơi vào vực sâu Nhưng mà không thể lấy được vật gì từ vực sâu Những bảo vật này đều có ký hiệu phong ấn Muốn có bảo vật phải phá hủy một phần phong ấn Đây là cạm bẫy của Long Hoàng để phá hư phong ấn Vô giới hòa thượng lần nữa giải thích Bang một tiếng tảng đá rơi xuống đáy vực sâu Phát ra tiếng bạc Vương khả Cần ta hỗ trợ không Long bà cười lại nói Chờ một chút Vương Khả ngăn cản mọi người. Người muốn đợi cái gì? Mọi người khó hiểu nói. Vương Khả kiên nhẫn chờ. Qua một hồi, suốt cục truyền đến tiếng vàng. Đột nhiên hai luồng kim quang bắn ra, mọi người thốt đôi mắt màu vàng ở bên dưới. Người đang dùng tảng đá dẫn Long Hoàng đến đây sao? Thần sắc của Long Bà khẽ động. Tốc độ của Long Hoàng rất nhanh. Lần trước lòng Tiền Trấn, lần đệ Phật thủ tự, cách xa như vậy. Lại tới nhanh như thế Vương Khả kinh ngạc nói Hòa thượng thối, Lại là ngươi Trong đấy vực sâu chuyển đến thanh âm lạnh như bằng A-di-đà Phật Long Hoàng Trầm năm trước Ta giữ ở cửa phong ấn Để ngươi không hấp dẫn người khác mở phong ấn Lần này ta lại tới rồi Nhưng mà lại là người khác muốn thả ngươi Vô giữ hòa thượng nói Thả ta <cười> Phật môn chẳng có thứ gì tốt Với còn muốn gạt ta sao Long Hoàng sẽ đấy vực sâu cười lạnh Bái kiến công chúa Long bà bỗng nhiên mở miệng Mẫu thân Thần sắc thánh tử cũng phức tạp Hắn mở miệng Vù một tiếng Trong chỗ sâu vực sâu Kim quang phóng lớn Giống như là Long Hoàng đang quan sát cả vực sâu Tiểu Long bà Còn có hai tiểu tử lần trước dùng bồ thiên thạch ngăn cản lối ra. Trong thanh âm Long Hoàng lộ ra vẻ ngờ vực. Bái kính Long Hoàng. Vương Khả bỗng thì lệ. Ngươi lại Lần trước cũng là ngươi. Lại còn mêu hoặc Long Ô, phá hư chuyện tốt của ta. Long Hoàng lạnh lùng nói. Ta gọi là Vương Khả. Nhóm người này đều nghe lời ta. Long bà nhất thời đen mặt nhìn Vương Khả. Ai nghe lời của ngươi? Vô giới hòa thượng, trương thần hư, thánh tử cũng không có phản bác. Hà <cười> Nhóm người này đều nghe lời của ngươi Nếu ta không nhìn lầm Ngươi chỉ là kim đan cảnh Tiểu long bà Mắt mù hay sao mà nghe lời của ngươi Trong thanh âm của Long Hoàng lộ ra vẻ khó tin Ta biết ngươi sẽ không tin Hôm nay Ngươi có thể ra ngoài không hoàn toàn phụ thuộc bộ câu của ta Vương Khả trịnh trọng nói Ngươi nói cái gì Long Hoàng trầm giọng Có người muốn thả ngươi Có người muốn tiếp tục giam giữ ngươi Là ta muốn cho ngươi cơ hội hối cải Không biết người có muốn ngày không Vương Khả trịnh trọng nói Cả mặt trong Hoàng cũng ngẩn ra Cái tên người là Vương Khả này Còn có thể quyết định mình có thể ra ngoài hay không Long bà Đây là chuyện gì Ta nhớ rất rõ Người là luân hồi Hoàng triều nhậm chức Hiện tại người cũng muốn bỏ chính đạo rồi sao Thành âm Long Hoàng trầm thấp nói Thần sắc Long bà cổ quái nhìn Vương Khả Lại nhìn vực sâu Công chúa Loạn lạc Long Cung năm đó Luân hồi Hoàng Triều đã cứu ta Ta nguyện trung thành với luân hồi Hoàng Triều Không muốn vàn mội Là tiểu đệ tử Ma Tôn kia của người kế thừa Chức vị Hắc Liên Thánh Sứ Quá mức kiêu ngạo, Luân hồi Hoàng Triều để ta toàn lực giúp người thoát vòng vây Đi khống chế Ma Tôn <cười> Hắc Liên Thánh Sứ sao Thành âm Long Hoàng lạnh lùng Long Hoàng Ta hiểu được Năm đó người ra khỏi Phật Môn Gia nhập thiết lực Ma Đạo Cuối cùng được an bài làm hắc liên thánh sứ Cũng không sắc phong làm nhân hoàng như người muốn Trong lòng người bất mãn Cho nên đến thập vạn đại sơn làm vua Ở trong nơi này duy ngã độc tôn Nhưng mà quyền lợi hắc liên thánh sứ nắm giữ thật lớn Vốn cũng là của người Người không cần sao Long bà nhíu mày nói Quả nhiên vẫn là luân hồi hoàng triều Âm hiểm giả dối Dối trá vô gì Muốn mượn đào giết người sao <cười> Đến đây đi Trước dài trừ phong ấn phía trên Long Hoàng trầm giọng nói Trong lòng Long Hoàng lộ vẻ kinh thường Cũng có vẻ chờ mong chậm đã chậm đã Long Hoàng Người quân đời ta nói rồi sao Hiện tại thả ngươi hay không do ta Không phải do bọn họ Bọn họ đều nghe lời ta Ta còn chưa có mở miệng Long bà làm sao mà thả ngươi Vương Khả lập tức ngăn cản Sao Long Hoàng trừng hai mắt Giống như là có sát khí trào ra khỏi vực sâu Long Hoàng, ngươi đừng có nhìn ta như vậy. Ngươi còn không thấy rõ tình cảnh chứng mình sao. Ta không cho nàng cứu ngươi, nàng không cứu được ngươi. Vân Khả trường mắt. Trong sơn động, một vùng yên tĩnh. Vân Khả che trước mặt Long Hoàng, nói mình là người quyết định hết thảy, khiến cho cơ mặt Long Hoàng run rẩy. Tuy Long Bà muốn phản bác, nhưng mà vô dưới hòa thượng ở bên cạnh lại chắp tay chú thập nghe lệnh. Mình cũng không muốn để lại ấn tượng không tốt với vô dưới hòa thượng Hơn nữa vương Khả cũng không để mọi người ngăn cản mình cứu Long Hoàng Xem như giúp mình Mình cũng không thể không biết tốt xấu vương Khả chỉ là tham tài thôi sao Chuyện này cũng không tính là gì <cười> Người quyết định việc là thả ta sao Long Hoàng giữ tận nhìn vương Khả hiển như là không tịt Đúng Long Hoàng Dù sao ngươi có tiền án Ta quyết định thả ngươi là phải chịu trách nhiệm Người ra ngoài lỡ như là hại thiên hạ Ta sẽ xui xẻo theo Vương Khả gật đầu <cười> Vậy ngươi nói đi Ngươi có ý gì Long Hoàng hí mắt nhìn chằm chằm Vương Khả Chỉ cần ngươi đáp ứng ta hai điều kiện Ta lập tức mời mọi người phối hợp Cùng nhau thả ngươi Vương Khả trịnh trọng nói Hai điều kiện gì Long Hoàng hí mắt hỏi Đầu tiên Đứng bảo vào cửa vực Ta nghe vô sứ hòa thượng nói Chỉ dùng để hấp dẫn mọi người phá vỡ phòng ấn Chúng ta giúp người phá vỡ phòng ấn Với những bảo vật đó thuộc về ta Vương Khả trị trọng nói Quả nhiên Sắc mặt mọi người quỷ dị khó nói Vương Khả quả nhiên là vì tham tài mới cứu Long Hoàng Long Hoàng nhìn chằm chằm Vương Khả Trong mắt hiện lên vẻ cười lạnh Được, đều thuộc về ngươi Điều thứ hai càng đơn giản Ta cũng không có giới hạn hành vi ngươi Nhưng mà sau khi ngươi thoát khỏi nơi này Không được trì hoãn Lập tức rời khỏi thập vạn đại sơn ở được. Vương Khả nói Rời khỏi thập vạn đại sơn Người không sợ ta tiếp tục làm hại thiên hạ sao Long Hoàng trầm giọng nói Thập vạn đại sơn ở nơi cờ ờ của ta Ngoài thập vạn đại sơn thì ta mặc kệ Tự mình ngươi xem đi Vương Khả nói Long Hoàng sừng sốt Vương Khả Ngươi như vậy không được Long Hoàng ra khỏi thập vạn đại sơn Tiếp tục đồ thắn sinh linh thì sao Vô giới hòa thượng lo lắng nói Người quá nhiều chuyện làm gì Bên ngoài thập vạn đại sơn không có người trị được nó sao Đừng có lo bò trắng rằng nữa Nói không chừng sau khi Long Hoàng ra ngoài sẽ hối cải đấy Vương Khả khuyên nhổ Vô giới hòa thượng đen mặt Chuyện này có thể sao Long Hoàng Người thấy thế nào Vương Khả trịnh trọng nói Long Hoàng hiếp mắt nhìn Vương Khả trầm ngâm một hồi lâu Được ta đáp ứng người Vương Khả Long Hoàng có thể nào vì ra ngoài mà làm bộ đáp ứng người không Vô giới hòa thượng lo lắng nói Không, dòng lớn như vậy Thân phận cao quý như vậy Không thể nào nói dối trước mặt mọi người đâu Vô giới hòa thượng Lòng dạ ngươi là quá hẹp hòi rồi Ngươi thử hỏi Long Hoàng đi Nó là con dòng như vậy sao Đây không phải là tự vả vào, vào mặt mình rồi sao Đừng có cứ ngày nào cũng lòng dạ hẹp hòi như vậy Vương khả trừng mắt nói Vô giới hòa thượng Và Long Hoàng bên dưới đều sửng xuất Ta vốn là giả vờ đáp ứng ngươi Kiều thử thối người thật quá phí rồi. Tốt lắm Long bà Người tới phá vỡ phòng ấn đi Vương khả nhìn Long bà Vương khả Thật sự phải phá vỡ sao Trương thần hư biến sắc kiều lệ Giả bộ thế nào được Long bà tới động thủ đi Vương khả thúc giục Thần sắc Long bà cổ quái nhìn Vương khả Người Giàng buộc của người với Long Hoàng này Thật giống trò đùa Làm sao Ta làm người phụ trách không sợ. Các người sợ cái gì? Đều làm như lời ta nói. Thả Long Hoàng, ta phụ trách. Nó tuân thủ ước định. Mọi người vui mừng. Nếu nó dám bội ước, ta xử đi nó. Vân Khả nói. Mọi người đều sừng sốt. Long Hoàng phía dưới cũng chừng mắt nhìn Vân Khả. Vân Khả kim tan cảnh này sao lại trở thành người phụ trách? Đáng cường giả các người sao đều nghe hắn vậy? Được rồi, ta làm đây. Long Bà tiến đến nhìn thấy vô số ký hiệu của trương thiên sư hạ trú long bà trầm mặc long hoàng ta hy vọng người có thể tuân theo ước định của vương cả đừng có làm khó dễ chúng ta về sau đừng có tùy hứng như vậy nữa long bà thở sâu nói người đang thương hại ta long hoàng lạnh lùng nói không ta chỉ là long bà nhớ mày long thái ấm long hoàng bỗng nhiên trầm giọng mẫu thân con ở đây Con ở tại đây, con đến giúp mẹ phá phong ấn nhé. Thánh tử trật bước về trước. Thánh tử, đừng có quá đến gần để Long bà đảm nhiệm nhiệm vụ này được rồi. Vương Khả lập tức nói. Thánh tử lại không nghe, bay đến bên cạnh cửa vực sâu. Mẫu thần, con đến phá giải đây. Thánh tử trở nên phong ấn vực sâu. Âm một tiếng, một tiếng nổ, phong ấn tỏa ra lượng lớn bạch quang, chiếu sáng rực cả sơn động. Thánh tử cẩn thận Long bà kêu lên Trong một chốc lát kim quang trượt lóe Trong vực sâu bỗng nhiên hiện ra Long tu màu vàng Đâm thẳng lên mi tâm thánh tử Cái gì Mọi người cả kinh kêu đến Long hoặc, ngươi làm gì vậy Đã đáp ứng thả ngươi rồi, ngươi còn làm gì vậy Vương khả đột nhiên cả kinh kêu đến <cười> Thả ta Chỉ bằng tiểu tử kim đan cảnh ngươi Cũng không sợ nói mạnh miệng cắn đứt đầu lưỡi Ngươi cho rằng, ngươi nói vậy Ta sẽ tin sao Khoác lác gì chứ Cái loại người nào mà Long Hoàng ta chưa gặp qua Người đang muốn hạ nhục ta đi Long Hoàng lạnh lùng nói Ta Xỉ nhục ngươi Vương Khả sừng sốt Long Hoàng Vương Khả không xỉ nhục ngươi Hắn nói thật đấy Long bà lo lắng Tiểu Long bà Người cũng hồ và lừa gạt ta sao Nói sự thật sao <cười> Thôi lắm Thập bạn đại sơ đơn hơi quá Một kim đan cảnh nho nhỏ như vậy Người nghĩ rằng ta tin ngươi sao Các người không phải là chỉ giam ta 200 năm thôi sao Sao mọi người đồng gốc cả rồi Long Hoàng giữ tận quát Mọi người nghẹt mặt Long Hoàng Mặc dù Vương Khả nói hơi phóng đại Nhưng mà lực ảnh hưởng của Vương Khả hiện tại ở Thập vạn Đại Xuân thực sự rất lớn Hai đạo chính ma chỉ vài người không để mặt Vương Khả Còn toàn bộ khu phạm nên vẫn chờ đợi Vương Khả điều lệ Long bà cười khổ nói Người lừa ai Chỉ bằng kim đan cảnh hắn Chống lưng của hắn là ai Có thể khi hắn muốn làm gì thì làm một thập vạn đại sơn chắc. Long Hoàng không tin nói. Hắn Long bà cứng người. Đúng vậy. Vương Khả. Chống lưng của người lại Còn nữa Phá phong ấn này cho ta. Nói thật buồn cười. Các người phá được sao? Đây là phong ấn trường thiên sư hạ trú. Bằng vào các người Không phải ta không xem trọng các người Các người họp lại cũng phá không ra Long Hoàng lạnh lùng nói Ngươi không tin ta sao Vậy sao còn đáp ứng ta Vương Khả trừng mắt nói Ta muốn nhìn xem Ngươi muốn làm cái quái gì <cười> Nhưng mà không sao Ta cũng phải đa tạ ngươi Giảm mất bao nhiêu là khó khăn cho ta Long Hoàng giữ ta nói Ngươi muốn trốn thoát thì trốn thoát Chúng ta phối hợp với ngươi Ngươi dùng Long Tu đâm đánh tửa làm gì Hắn là con của ngươi Đứa con ngươi lừa mạng cứu ngươi Ngươi lại muốn đâm làm gì Vương Khả trừng mắt Mẫu thân Con đau đầu quá Thánh tử bỗng nhiên thống khổ kêu lên Mỹ tâm thánh tử bị Long tu đâm Không thể động đẩy Kêu riêng liên tục Long thái âm Đau không Long Hoàng trầm giọng nói Đau, đau, mẹ ơi, con đau Thánh tử nóng đầy nói Đừng có lo lắng Sẽ qua ngày thôi Con không phải là muốn cứu mẹ sao Chút đau ấy không chịu được sao Long Hoàng trầm giọng nói Con Thánh tử lọ Long Hoàng Người, người muốn làm gì Người không phải muốn Long bà đột nhiên biến sắc Long bà lập tức mắt lấy thánh tử Trong cơ thể thánh tử Đột nhiên vang lên một tiếng rồng gầm Bỗng nhiên một hoàng kim cốt long Thật lớn xông ra Hùng hằng đâm về phía long bà ầm một tiếng Long bà bị va chạm Liên tục lưu về phía sau Là một hoàng kim cốt long vần quanh thánh tử Không cho người khác đến gần Nguyên thần hoàng kim cốt long của long cốt Vương Khả biến sắc Long Hoàng Hắn là con của ngươi Long bà nóng đầy kêu lên Long bà Long Hoàng muốn làm gì vậy Vương Khả lo lắng nói Thánh tử đột nhiên kêu lên thảm thiết Đồng tử phân tán té ngã trên mặt đất Thánh tử Vương Khả vội vọt tới Nhưng mà Hoàng Kim Cốt Long vẫn giữ tận bảo hộ bên người thánh tử Ngay lúc này thánh tử chậm rãi đứng dậy Quanh thân thánh tử tàn sắc khí tức hoàng giã Đôi mắt biến thành màu vàng Ánh mắt cũng như là thay đổi thành người khác Bùng nổ, hung lệ Thánh tử Thánh tử Vương khả kinh ngạc nhìn thánh tử hoàn toàn biến đổi khi chết Thánh tử Vương khả Người thần ấy lòng thái âm Thánh tử bỗng nhiên cười lạnh Mọi người đột nhiên giật mình Cũng nhìn thánh tử thay đổi hoàn toàn khi chết và ngữ khí Long hoàng Trường thần hư kinh hãi kêu lên Thánh tử đã chết Ý thức của Thánh Tử đã bị Long Hoàng thay thế. Ý thức của Long Hoàng đã chiếm lấy thân thể của Thánh Tử. Sắc mặt Long Bà điên cuồng biến đổi. Thánh Tử đã chết. Không, không thể nào. Long Hoàng, ngươi là Long Hoàng, ngươi điên rồi sao? Ta đã đáp ứng thả ngươi ra. Ý thức của ngươi đã đoạt xá Thánh Tử. Hắn là con của ngươi, hắn là đứa con của ngươi. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Ngươi, người sao lại làm ra cái loại chuyện này? Vương Khả kinh độ quát lên. Lòng hoàng, vì sao? Ngươi vì sao phải làm như vậy? Hắn là con của ngươi?" Sắc mặt của Long bà cũng điên cuồng biến đổi. Thánh tử vạn vẹo thân mình, giống như đang thích ứng khối thân thể mới này. "Con? Con cái gì? <cười> Lúc trước sinh ra hắn cũng là vì ngày này, tồn tại quán đã giúp Long khu của ta sống lại." Thánh tử lạnh lùng nói. "Cái gì?" Đây là một bộ phận kế hoạch của ngươi. Vì sao? long bà cả kinh kêu lên. Vì sao sao? Ngươi đã quên chuyện hỗn loạn Long Cung sao? Phút lâm trung cuối cùng. Phụ vương đại thánh một câu. Phụ thần nói. Đáng tiếc ngươi không phải là thân Nam Nhi. Phụ vương đã nói đáng tiếc ngươi không phải thân Nam Nhi. <cười> ta là hoàng kim Long Cao quý nhất Long tộc Nhưng mà ta không phải là thân Nam Nhi. Không. Nguyết thống của ta là cao quý nhất Thân Nam Nhi mà thôi Ta có thể luyện ra một thân thể Nam Nhi Lần đó Một đám vàn nghịch tấn công lòng cùng Cũng dùng ta không phải là thân Nam Nhi làm cớ Bức ta thỏa hiệp <cười> Ta làm sao có thể thỏa hiệp chứ Cả Long Cung đều là của ta Cả Long Tộc đều phải nghe tới huyện của ta Nhưng mà lại bởi vì ta không phải là thân Nam Nhi Thân thể này giờ đã là của ta Từ ngày đó bắt đầu Ta đã cải tạo mọi thứ của ta Giọng của ta cũng cải tạo thành giọng Nam Nhi Hiện tại Ta là Nam Nhi Ta muốn lấy mọi thứ thuộc về ta Mọi thứ Thánh tử siết chặt Nam Đấm Quát lên Trong lúc nhất thời Thánh tử bọc độ khí tức hung lệ cuồng bạo Xông kích bốn người lưu về phía sau liên tục Long Hoàng vẫn là đoạt giá thánh tử Long Hoàng trốn thoát một luồng lệ khí thật lớn bùng nổ Trà người tiếc hận người không phải thân Nam Nhi Con ngươi là Nam Nhi là được rồi Cháu ngoại hắn là Nam Nhi là được rồi Người giết Thánh tử làm cái gì chứ Hắn là con ngươi Cũng không phải là người ngoài Vân Khả trừng mắt nổi giận Không được Ngoài chính ta Ai cũng là người ngoài Thánh Tử giữ tận nói Ngươi Vân Khả biến sắc Long bà che trước mặt Vân Khả Công chúa người đã trốn thoát rồi Hy vọng người thực hiện lời hứa vừa rồi Long bà trật khẩn trường nói Long bà Người tránh ra Ta báo thù cho thánh Từ. Vương khả trầm giọng nói Long bà lại chừng mắt Vương khả Đến lúc đào rồi ngươi đừng có la hết bậy bạ Ta không la hết bậy bạ Vương khả trừng mắt nói Thánh tư nhìn mọi người một vòng Lộ ra tiêu cười lạnh Thực hiện lời hứa sao Được Thánh tư giống to Giống như có sóng âm thật lớn Sông kích đến mọi người Không xong rồi Long bà biến sắc Nhưng mà luồng sóng âm xông kích này quá lợi hại Tất cả mọi người Ở trong sơn động bị đánh bay lên vách tường bốn phía Trường chính đạo đang nhập định Cũng bị đánh thức tỉnh Sao lại thế này Chuyện gì xảy ra Ai quấy rối ta nhập định vậy Trường chính đạo phẫn nộ đứng dậy Âm một tiếng Cái đuôi của Hoàng Kim quất Long phất tới Trường chính đạo biến sắc ngăn cản Nhưng vẫn bị đập lên vách tường sơn động Long Hoàng Long bà lo lắng nói Thánh tử lạnh lùng nhìn mọi người Thực hiện lời hứa sao <cười> Ta sẽ thực hiện Ta nói rồi Sau khi trốn thoát Sẽ tiêu diệt toàn bộ tộc trương thiên sư Cho nên Hai tiểu tử người đều đáng chết Long Hoàng giữ tận nhìn trương thần hư Trương chứng đạo Cái gì Hai người đều cả kinh kêu lên Tiểu Long bà Ngươi ở trên đỉnh đầu ta ngồi đã bảo hộ 200 năm rồi. <cười> năm đó chỉ là một nha hoàn long cung của ta. Ngươi không biết thân phận của ta sao? Ta là công chúa, là chủ của ngươi. Cố thủ 200 năm cũng không đến cứu ta. Hiện tại mới cứu ta trốn thoát. Buồn cười, thật là buồn cười. <cười> ngươi muốn ta cảm kích ngươi à? Không, ta sẽ rút gân rồng của ngươi cho ngươi biết kết cục mỗ nghịch, chủ tử. Thánh tử giữ tận như Long Bà Long Bà biến sắc Hòa thượng thối Người cũng cố thủ hơn trăm năm Người cho rằng chỉ bằng thạch Phật phía trên Đã có thể chấn trụ ta Người cho rằng mỗi ngày tụng kinh trong này là đều Tiêu ma lệ khí của ta Người cho rằng bằng vào Phật hiệu của ngươi thật Có thể độ hóa ta Không, thù hận của ta Người không thể tiêu trừ Ở Phật môn ta, nhiều la hắn như vậy Đều không thể độ hóa thù hận của ta Chỉ bằng hưới khánh từ giữ tận nhìn vô giới hòa thượng Phốc a di đà phật khổ hải khôn cùng quay đầu là bờ lòng hoặc chỉ có trong lòng buông bỏ mới có thể chấm dứt thống khổ của người vô giới hòa thượng học máu sốt ruột này <cười> chấm dứt thống khổ của ta vì sao phải chấm dứt thống khổ của ta ta cảm thấy hiện tại thật tự do để ta rời khỏi thập vạn đại sơn sao <cười> Thập vạn đại sơn nhiều huyết thực như vậy Ta không ăn no Sao có thể bù lại thu thiệt 200 năm này Ta phải chịu đựng chưa Thánh tử giữ tạo nói Người muốn ăn cái gì Vân Khả trường mắt Ăn thịt người Ta muốn ăn từng thành trì Ta muốn ăn từng tiên môn Mà thập bát nói đúng Người là huyết thực tốt nhất Ăn có thể tăng cường sức mạnh Người là món ăn tốt nhất Ăn có thể mạnh mẽ thân thể Thường thiên tạo ra người chính là để chúng ta ăn, ta mới là đứng đầu vạn linh. Thánh tử giữ tận quát. Ma thập bát, trường chính đạo cách đó không xa kinh ngạc. Hừ, <cười> ma thập bát, tên khốn này đã hẹn ước với ta từ trước cửa phong ấn nghênh đón ta trốn thoát, lại không đến. Bằng không, bọn lòng ô sẽ không chạy thoát. Bằng không nguyên thần của trương thiên sư cũng không để hai tiểu tử các ngươi bổ thiên thạch phong ấn đối dạ của ta. Mà thầm bát chết tiệt. Hắn không biết ta vì đối ra kia mà trả giá lớn thế nào. Thánh tử giữ tận quát. Mà thầm bát đã bị ta chém chết. Long hoàng. Ý thức của người mau tróng rời khỏi thân thể thánh tử. Hơn nữa phải cứu sống thánh tử. Nếu không đừng có trách ta ngay cả người cũng chém chết. Vương khả cả giận nói. Mọi người đen mặt lại. Đến lúc nào rồi chứ? Vương khả người có thể đừng phát điên nữa không? Ngươi người chém chết ma thập bát, <cười> vương khả người đang chọc cười ta sao? thực lực của ma thập bát là nguyên thần cảnh đỉnh phong lại có thần thông thiên ma một kim đan cảnh như thế mà dám sàm ngôn, <cười> ta thấy các người đầu điên rồi. để vương khả đến làm chủ sao? hắn chỉ là con rối của các ngươi đẩy ra. thánh tử lạnh lùng nói, người nói ai là con rối? vương khả trợn mắt, <cười> ta hiểu rõ rồi các người đều nổi lên lòng tham muốn tranh giành với bảo vật của ta liền lấy cớ nó muốn thả ta đi để vâng cả là tấm chắn mục đích là lừa gạt bảo vật của ta thánh tử giữ tạ nói là một mình ta muốn bọn họ không muốn vâng cả trầm giọng nói người một kim đan cảnh người có tài đức gì mà lấy bảo vật của ta những bảo vật của ta mỗi cái đều là vô giá người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy kim đan có thể có bao nhiêu tiền chứ Tầm mắt này của ngươi đã chứng minh người đang nói dối. Thánh tử giữ tợ nói. Người nói ta không có tiền à? Vương Khả trừng mắt nói. Mọi người cũng tỏ ra cổ quái nhìn Vương Khả. Muốn bảo vật thì các người nói đi. Còn gạt ta sao? <cười> ta sẽ lừa gạt như vậy sao? Nhìn xem. Đây là những bảo vật gì? Thánh tử vung lên. Hoàng Kim Long Cốt bỗng vung đuổi lên. Đánh ở mầm lên phong ấn vực sâu. Lực lượng của Hoàng Kim Long Quốc thật lớn Dưới chấn động Đất rung núi chuyển Ngay cả phong ấn vực sâu cũng bị oanh kích thành rất nhiều vết nứt Trong lúc nhất thời Một đống bảo vật chậm rãi trồi lên từ các khe nứt Long bà Ta ở nơi này chờ người 200 năm Người không phá phong ấn Hiện tại lại đến giúp ta phá phong ấn Còn nói tiểu đệ tử gì của ta Ta thành hắc liền thánh sứ Luân hồi hoàng triều để ta đi chế ngự hắn sao Người nghĩ rằng ta sẽ bị lừa như vậy sao Tiểu đệ từ kia của ta, năm đó mới thù lưu bao lâu, hắn mạnh đến mức cần ta chế ngự chắc. Tự biên tự diễn cũng không biết, có muốn gạt ta sao? Thánh tử giữ tạ nói, ta ta nói thật. Long bà sốt ruột, nói thật sao? Được, ta xem như là ngươi nói thật. Nếu vậy hãy dâng hết thầy của ngươi giúp ta khôi phục nguyên khí. Thánh tử giữ tạ nói, chợt thấy hoàng hoàng kim long cốt bỗng nhắm vào lòng bà. Long bà cẩn thận Vô dấu hòa thượng cả kinh kêu lên Long bà đột nhiên trường mắt Khóa thành một thanh long âm ầm sông ra Âm một tiếng Trong lúc nhất thời Đất rung núi chuyển Giống như là sắp sụp đổ vậy Long bà Người quân đây nó đi Ta đến giải quyết nó Vương khả tiến lên Vương khả Ngươi đừng có gây phiền Bỏ tránh ra. Trương thần hư tránh ở trước người Vương khả Trương thần hư Ngươi đang làm gì Muốn chết à Vương Khả trừng mắt nói Ta sắp dùng đài nhận bất diệt thần kiếm rồi Người che chắn trước mặt ta Nếu ta xuất kiếm thì ngay cả người cũng bị chém rồi Lĩnh vực thiên sư Trương Thần Hư gạo to Âm một tiếng Nhất thời một luồng kim quang bao phủ sân động Nháy mắt bao vây mọi người vào trong sơn động Tiểu Trương Thần Hư vung tay lên Âm một tiếng Kết giới kim quang thu nhỏ lại trong nháy mắt Trương Thần Hư phất tay lên Vương cả Vô giới hòa thượng Trường chính đạo bị kéo toàn bộ ra ngoài Chỉ có thánh tử Hoàng Kim Long Quốc và Long Bà bị nuốt bên trong Long Bà Người mau ra đây ta bảo vệ Long Hoàng Trương Thần Hư nói ầm một tiếng Nhất thời Thanh Long và Hoàng Kim Long Quốc va chạm vào nhau Thanh Long bay ra khỏi lĩnh vực thiên sư Trong lúc nhất thời Chỉ có thánh tử Được Hoàng Kim Long Quốc vần quanh vẫn bị bảo vệ Lĩnh vực thiên sư của Trương Thiên Sư Hai mắt thánh tử nhíu lại Đúng vậy À Ta phát hiện tại Như đã hiểu rồi Lần trước già già ta lưu lại Cho lĩnh vực thiên sư Nhất định đã tính đến ngày hôm nay Vì để ta bao vây ngươi Long hoàng Năm đó già già ta có thể phong ấn ngươi Hôm nay ta cũng có thể phong ấn ngươi Trương thần hư lạnh lùng nói Không biết tự lượng sức mình Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ Năm đó trương thiên sư Cũng không có khẩu khí lớn như vậy Bằng cái công phu mèo ba càng của ngươi lĩnh vực thiên sư này còn chưa được luyện hóa xong. Thánh tử lạnh lùng. Sao? sắc mặt trương thần hư trầm xuống. người xem thử đi. người hoàn toàn không biết gì về lực lượng của bả ta cả. cháu của trương thiên sư cũng tốt. vậy bắt đầu từ ngươi. ta phải ăn sạch từng người. thánh tử nhàn nhành nói. hoàng kim long cốt chật nhè vào trong cơ thể thánh tử. thánh tử uốn éo. đột nhiên hóa thành hoàng kim cự long. hoàng kim cự long rít gào nhất thời mọi người cảm nhận áp lực lớn áp xuống đây là áp lực của thiên kiếp sao Long bà biến sắc không xong rồi Long hoàng đang tăng cường sức mạnh khối thân thể này nàng đang độ kiếp qua huyền quan mau mau đi ra bên ngoài đã rất định đang chết thảm trọng vô giới hòa thượng biến sắc cái gì mọi người biến sắc à di Đà phật thạch phật đi ra vô giới hòa thượng chắp hai tay thành chữ thập Ở một tiếng Phía trên đỉnh đầu rời trời đung tất chuyển Thạch Phật ở đỉnh động rất nhanh bay lên Đi ra khỏi hố đất Lộ ra cửa động thật lớn Ở ngoài ngoại giới Năm đó Thạch Phật vỡ rồi Hiện giờ đã chữa trị xong Thạch Phật ra khỏi mặt đất Nhất thời khiến dân chúng cả Chu kinh hòa xeo Thạch Phật đi ra Mọi người nhìn lên không trung Quả như là mây đen trên trời Chu kinh dày đặc Trương Thần hư Mỏ mằng hoàng kim cựu long ra ngoài Bằng không cả chu kinh đều sinh linh tù thán đấy Vô giới hòa thượng lo lắng Được chân thờ hư hết lớn Nhất thời kéo ra một cái lưới lớn Kéo theo hoàng kim cựu long Bay lên tận trời Ê Các ngươi có tính tổ chức hay không Không phải nói rồi sao Sự kiện này là ta phụ trách mà Ngươi đang làm cái gì vậy Một hoàng kim long cốt mà thôi Một kiếm của ta đâm chết nó được Các ngươi chỉ huy lung tung gì vậy Vân khả buồn bực quát đẹp Âm một tiếng Trong trời cao Điện chớp Sấm gầm Vô số lôi điện phóng thẳng xuống lĩnh vực thiên sư Hoàng Kim Cự Long càng lì lợm Giờ phút này lôi vân của kiếp huyền quan Không đáng chút gì Hoàng Kim Cự Long đang độ kiếp Là lực lượng Long Hoàng cần để tăng cường thân thể này độ kiếp mà thôi Hết thầy đều là bắt đầu Vâng Khả Ngươi đừng hét nữa Đến phía sau Ngươi còn nói ngươi có thể chém Long Hoàng Khoác lắc như vậy không hay đâu vô dướng hòa thượng cười khổ thối lắm sự tình đơn giản thế nào bị các người biến thành phức tạp như vậy vương khả trừng mắt trên bầu trời chu kinh tiếng sấm vang vọng từng đoàn lôi điện bổ về phía hoàng kim cự long lĩnh vực thiên sư của trương thần Hư cũng không ngăn cản lôi điện thậm chí còn quấy nhẫu hoàng kim cự long nhưng đối mặt với kiếp hoàng quan hoàng kim cự long biểu hiện quá mức cồn bố lôi điện ngay cả vậy dòng của nó cũng không thể phá Trong thời gian ngắn ngủi Thiên kiếp đã trôi qua Tiếng rồng gầm oanh kích cả Chu Kinh dao động thật lớn Khiến cho cả Chu Kinh nổi lên cuồng phong Vô số kiến trúc sập đổ Tiếng gào khóc nổi dậy khắp nơi Quân Vương Đại Trung Nhanh chóng bảo hộ dân chúng rút lui khỏi Chu Kinh Tất cả đệ tử Vương gia Toàn bộ phối hợp Vương Khả hét lớn một tiếng Rõ Trong Chu Kinh truyền đến tiếng hét của đại biểu tỉ Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử vương gia của Chu Kinh đều lao nhanh tới. Không chỉ như vậy, một vài tán tiền giả đóng quân ở Chu Kinh cũng kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh cũng xông lên hỗ trợ. Không ổn rồi, không ổn rồi, thực lực của Hoàng Kim Cựu Long này vẫn còn đang tăng lên. Long bà, mau đến giúp ta, lĩnh vực thiên sư của ta sắp không giữ chân được nó rồi. chân Thần Hư đứng trên trời cao, lo lắng nói. Long bà lập tức hóa thành thanh long, bay lên tận trời. Trương Thiên Sư còn không dứt được ta, huống chi là các ngươi. lĩnh vực Thiên Sư này kém xa Trương Thiên Sư dùng. phá. Hoàng Kim Cự Long gào thét. âm một tiếng, lĩnh vực Thiên Sư trên trời cao bị nổ tung thành một lỗ hồng. Hoàng Kim Cự Long bay nhanh ra, há mồm hút mạnh. một trận gió to thổi cát bốn phương tám hướng. Trương Thần Hư bị hút vào trong miệng Cự Long. không. Trương Thần Hư kinh hãi lại liền. Long bà biến thành thành Long xông mạnh đến chỗ hoàng kim cự long mới cứu được trương thần hương. nhưng mà dù vậy lực hút quá lớn vẫn hút mấy trăm dân chúng trong chu kỳ lên trời cao. không cứu mạng cứu mạng cha mẹ cứu con đại vương cứu mạng mấy trăm dân chúng ra sức la hết nhìn thấy hoàng kim cự long mở miệng muốn nuốt toàn bộ bọn họ mấy trăm mạng người sẽ bị nuốt như vậy sao tất cả mọi người hít thở không thông hoàng kim cự long này quả nhiên là vô cùng tàn bạo công chúa người đừng cấp mê bất ngộ nữa thành long quát lên cút hoàng kim cự long quất đuôi nhất thời đánh bay thành long mở to mồm lần nữa nuốt dần chúng ở phía dưới vào miệng lĩnh vực thiên sư thành long vẫy đuôi trương thần hư long bà đồng thời ra tay ầm một tiếng hai người toàn lực đánh nhau và ngăn cản được hoàng kim cự long cắn nuốt dần chúng bữa tiệc của hoàng kim cự long bị quấy rối hai mắt sưng huyết nhìn về phía hai người muốn chết sao? các người muốn chết sao? ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hoàng Kim Cự Long trên bầu trời chợt tỏa ra uy năng ngập trời. Mặc dù là thanh long và lĩnh vực thiên sư cũng bị đánh bay không ngừng. Dân chúng trong thành trơ mắt nhìn mọi người bị Hoàng Kim Cự Long cắn nuốt, chợt cảm thấy vô cùng khủng hoảng, bị dọa đến mức điên cuồng bỏ chạy. cứu mạng! ác long! ác long! vô số dân chúng hoảng sợ chạy trốn. Vô giới hòa thượng đã mở miệng kêu lên Nhất định không thể để Long Hòa ăn nữa Nó mới vượt qua được kiếp huyền quan Hiện giờ là uy lực nguyên thần cảnh Nó muốn ăn thịt người tăng cường huyết khí Người nó ăn càng nhiều thì sẽ càng mạnh hơn Nhất định phải ngăn cản nó Chúng ta không thể ngăn được Nó quá mạnh trương Thần Hư ở trên không trung Xuất ruột nói Công chúa Người không thể tiếp tục tạo nghiệp nữa Bằng không Sẽ có càng nhiều cường giả đến làm phiền người đấy Thành Long xuất ruột hết liền Ta ăn no rồi thì có thể nghỉ ngơi Huyết khí Các người không cho ăn thịt người Ta sẽ ăn thịt người Long bà Vật nhỏ nhà người đã đến lúc Tự hiến thân rồi đấy Hoàng Kim Cựu Long đột nhiên cắn trên lưng Thanh Long Thanh Long hết thảm Ngay lúc này Thạch Phật bỗng nhiên Xông lên tận trời Một trường đánh lên miệng của Hoàng Kim Cựu Long Ở một tiếng Tiếng nổ này mới được giải, mới giải cứu được Thanh Long Thạch Phật Bắt Long Hoàng Nó phát điên rồi Hôm nay nó không chết Cả thập vạn đại sơn đã trở thành Thời đại hắc ám như 200 năm trước Chuông thần hư Dùng lĩnh vực thiên sư giữ lại nó Vô dấu hòa thượng quát đềm À mình xin ngừng tập này đây mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đảo Trí Tôn Các bạn nghe chuyện nó cảm thấy hấp dẫn Thì đừng quên đăng like ủng hộ Phong nhé. Và bây giờ thì xin mời mọi người và đã nghe tập số 153 Vương Đạo Chi Tôn. Trong trời cao, lĩnh vực thiên sư bao vây Hoàng Kim Cự Long, Thanh Long, Thạch Phật ầm ầm sông kích tới. Nhưng mà Hoàng Kim Cự Long này quá lợi hại, lần nữa đánh vỡ lĩnh vực thiên sư. Thành Long, Thạch Phật, Thạch Phật cũng xuất hiện rất nhiều vết nứt, không bao lâu sẽ vỡ nát. Làm sao đây? Phải làm sao đây trường chính đạo người mau đi hỗ trợ đi Vô giới hòa thượng ở cửa vực sâu kêu đến Trường chính đạo đang làm gì Trường chính đạo đang chuẩn bị lấy bảo bối của Long Hoàng Vừa rồi Long Hoàng đã lấy hết những bảo bối này ra ngoài Phía trên đâu có kim quang Trường chính đạo vô tới Bị kim quang trên bảo bối đánh bày Đã đến lúc đào rồi mà ngươi còn tham tài Tùy những bảo bối này bị Long Hoàng lấy ra từ vực sâu Nhưng mà trên đó đều có cấm chết của Long Hoàng Từng bị Long Hoàng luyện tới hiện tại người không dùng được, nhanh đi hỗ trợ đi. một hồi nếu Long Hoàng chiến thắng, tất cả mọi người chúng ta đều phải chết, dân chúng cả khu kinh này đều sẽ phải chết, tất cả mọi người ở thập vạn đại sơn này đều sẽ trở thành thức ăn của hắn, nhanh đi đi. Vô Dữ Hoàng thượng gầm rú, tùy ta có được bát cửu huyền công của gia gia, nhưng mà cũng không đánh Đại Long Hoàng, tất làm gì được đây? Trường Chính đạo buồn bực kêu lên, thiếu âm dương đại trận, người không phải có thiếu âm dương đại trận sao? Thúc dục thiếu âm dương đại trận trợ trận bọn họ Vô giới hòa thượng nói Nhưng mà thiếu âm dương đại trận chỉ có một người Trường chính đạo nhớ mày nói Đến lúc nào rồi Diệt đông hoàng rồi nói xong Vô giới hòa thượng quát đi Được Trường chính đạo cắn răng Bay lên tận trời Thiếu Không. âm dương đại trận mở Trường chính đạo hét lớn Thiếu âm dương đại trận tạo ra đồ án thái cực thật lớn Được trường chính đạo từ từ thúc dục trên trời Trong thiếu âm dương đại trận, đột nhiên rơi ra một thân ảnh, ngã lên mặt đất. Âm một tiếng. Phía trên trời cao, thiếu âm dương đại trận đột nhiên lan tỏa ra xương vô tận. Nháy mắt bảo vệ Hoàng Kim Cự Long lại. Hoàng Kim Cự Long giít gạo. Lực lượng của Hoàng Kim Cự Long này quá lớn rồi. Thiếu âm dương đại trận cũng không thể giữ trận. Trần Chính Đạo ở trên trời cao suốt ruột nói. Thành lòng vẫy đuôi. Lĩnh vực tiên sư. Thạch Phật Thần Trường. Ấm một tiếng Chiến đấu trên trời cao càng lúc càng kịch liệt Hoàng Kim Cựu Long quá cường đại Cường đại đến mức tất cả cường giả Cùng theo sông kích thì cũng không làm gì được Hoàng Kim Cựu Long Vâng cả Lần này ngươi bị thảm rồi Ngươi nói ngươi chịu trách nhiệm Ngươi chịu trách nhiệm không nổi đâu Mấy người bọn họ hình như đều không ngăn cản được Long Hoàng Long Hoàng vẫn còn đang trở nên mạnh hơn Bọn họ không còn ngăn cản được bao lâu Bị ngươi hại thảm rồi Vô giới hòa thượng Cười khổ nói Thôi lắm, đều là do ngay chỉ huy bậy bạ mà vương Khả trường mắt nói Người nói cái gì? Vô giấu hòa thượng kinh ngạc nhìn vương Khả Đã nói rồi Ta phụ trách, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm Một đám các người cứ che mặt trước ta làm gì Xem ta vô hình sao Còn chỉ huy lung tùng nữa Các người quý dày kế hoạch của ta Người có biết hay không chứ? vương Khả trường mắt nói Vô giấu hòa thượng trường mắt nhìn vương Khả Kế hoạch của ngươi Đến lúc này rồi ngươi còn có kế hoạch gì chứ Vương khả Ta chỉ huy lung tung cái gì Nếu không phải ta ngươi chết là Chu Kinh sẽ càng nhiều hơn Đây là chết mấy trăm người rồi Không có ta chỉ huy Giờ phút này cả Chu Kinh sợ là bị san bằng rồi đấy Sao ta lại chỉ huy lung tung Đổi lại là ngươi Ngươi có thể làm gì chứ Vô giới hòa thượng tức giận nói Đổi lại là ta Một kiếm của ta đã đâm chết Long Hoàng này rồi Sự việc đơn giản như vậy bị ngươi biến thành phức tạp như bây giờ Ngươi còn nói ngươi không chỉ huy lung tung Vương Khả trợn mắt mắng Vô giới hòa thượng sừng rốt Vì sao đến lúc này rồi Ngươi còn nói mình có thể chấm dứt Long Hoàng Nếu ngươi có bản đến này vậy ngươi làm đi Ngươi ở đây khoác lác với ta ừ. Chẳng lẽ ta trước kia nhìn lầm ngươi rồi Ngươi không phải có duyên với Phật Ngươi chỉ là tên nói phép Hiện tại cục diện đã bị ngươi chỉ huy thành như vậy rồi Ngươi bảo ta làm sao xây dựng lại được trạng thái lúc trước đến ngươi hại thảm rồi mà? Vương Khả trừng mắt nói Vô giới hòa thượng tức giận Ta chỉ huy bảy bạ sao Không phải là bị ngươi hại thảm sao Sao lại biến thành là ta chỉ huy bảy bạ Ô, Ông ông Ngay khi hai người đang nói chuyện Đột nhiên vô số máu loãng bao phủ Bốn phương tam hướng của hai người Tình huống gì vậy Vô dốc hòa thượng kinh ngạc nói Đau quá Thiếu âm dương đại trận này bao vây ta nửa mày Đau quá Một giọng nói quen thuộc truyền đến từ xa Một thân ảnh ngã xuống Từ trong thiếu âm dương đại trận Lòng huyết Sắc mặt của vương khả đột nhiên trầm xuống Thiếu âm dương đại trận lúc trước Nhốt tại long huyết Người sao ngươi lại ở đây Vô giúp hòa thượng kinh ngạc Người tránh mưa ở đây suốt đêm sao Sao ngươi lại đến đây lúc này Ta nói rồi Là ngươi chỉ huy bậy bạ không phải sao Vốn lòng huyết còn đang bị nhốt Ngươi không nên để trương chính đạo thả hắn ra Hiện tại ta xem ngươi làm gì đây Chỉ huy lung tung Không nghe điều lệnh tự chủ trương Tại họa lần này Ngươi không thể trốn tránh trách nhiệm được Vương Khả trừng mắt của trách Sắc mặt vô giấu hòa thượng cứng đờ Mẹ nó Hỗn loạn lần này sao lại trách ta Lúc trước ta nói đừng có đi xuống Không đi xuống là người cứ đòi xuống Vô giấu hòa thượng không cam lòng nói thầm Lúc ấy không phải nói nghe lời ta sao Người không nghe lời ta Lại còn không phải do ngươi tự chú ý bậy bạ sao Vương Khả trừng mắt nói Âm một tiếng Vô số huyết thải bao phủ tứ vực Lòng huyết bay đến gần đó Đến lúc nào rồi Các ngươi còn ở đây cãi nhau <cười> Vương Khả Ngươi thật là tô can ngay cả Long Hoàng cũng dám thả Cơ mặt Long Hoàng co rút nhìn Vương Khả Lòng huyết Sao ngươi ở đây Vương Khả cao mày nói <cười> Người sai thử vương tiến đến chu kinh đấy bảo ta, Huyết ma của liên hoa huyết quật đều biết rồi Nhóm huyết ma báo tin tức cho sắc dục thiên Ta tự nhiên sẽ biết Mấy ngày nay sắc dục thiên Cùng ta tranh đoạt quyền khống chế huyết thải Ta thật vất và áp chế sắc dục thiên Đến nơi này, liền nhìn thấy các ngươi mở cửa thạch Phật Ta cùng đi xuống Lại bị các ngươi mai phục Ta nghĩ các ngươi đã sớm biết ta đến Thì ra là không biết Còn ở nơi này thả Long Hoàng ra Ngươi, <cười> ngươi sao lại to gan như vậy Sắc mặt của Long huyết khó coi nói Tùy bộ mặt Long huyết dữ tận Nhìn hai người Nhưng mà lúc này Long Huýt cực kỳ khẩn trương Nhìn lên bầu trời, nhìn xuống vực sâu Hiển nhiên nội tâm cực kỳ không yên Cực kỳ sợ hãi Long Hoàng Huyết thải bao vây hai người Vương Khả Vô giới hòa thượng Lòng huyết tỏ ra giữ tợn nhìn Vương Khả Các người có bệnh sao Sao lại thả Long Hoàng Long Hoàng trốn thoát các người đừng có màu sống Long huyết giữ tợn nói Người lo lắng Long Hoàng như vậy Long bà thạch phật trường chính đạo trương thần hư rằng có với Long Hoàng Chỉ còn kém mình ngươi Hay là ngươi giúp bọn họ một tay Chấn áp Long Hoàng đi Vương Khả nhìn Long huyết sắc mặt Long huyết cứng đỡ Lời nói của ta Ngươi còn không rõ sao Ngươi còn đi chọc lông hoặc Các người muốn chết không cần kéo ta theo Vậy ngươi đến thu kinh làm gì Vương khả trừng mắt nói Đương nhiên là tìm ngươi <cười> Thật vất vả mới biết ngươi đi ra ngoài Ta tự nhiên phải tìm ngươi tính toán nợ cũ Còn nữa trả lại ta 16 viên định Hải Châu Lòng huyết dữ tận nói Đã hơn một năm rồi Mỗi ngày vương khả đều thần long đảo Tất cả mọi người đều biết Ngươi muốn tìm vương khả tính toán nợ cũ vì sao không đến trực tiếp thần long đảo đi? Vô giới hòa thượng ngạc nhiên hỏi. sắc mặt long huyết cứng đờ. hắn không dám đi. ma tôn đã từng nói huyết hải quán không được đặt chân đến. hắn muốn chết mới dám đi thần long đảo. vấn đề này ngươi hỏi hắn trả lời thế nào được? hắn khẳng định sẽ nói là bị sắc dục thiên ngăn cản dùng sắc dục thiên đảm tấm chắn. vương khả trợn mắt. ta vốn đã bị sắc dục thiên giữ chân. <cười> người thật cho rằng ta sợ ma tôn gì sao? thời điểm tác cường thịnh hắn chỉ là một tiểu quỷ long huyết trường mắt <cười> ngươi không sợ sao vậy ngươi dám mắng ma tôn không lớn tiếng mắng đi để cho người toàn thành đều nghe thấy vương khả trường mắt nói sắc mặt của long huyết cứng đờ ta sợ vào cái gì mà mắng hắn vương khả người muốn hãm hại ta sao nhìn xem ta nói rồi hắn sợ ma tôn không sao hôm nay hai chúng ta thật an toàn nếu long huyết sợ ma tôn vậy hắn cũng không dám đụng đến chúng ta bởi vì ta là giáo chủ thần long của ma giáo ma tôn đích thần phòng nếu hắn dám giết ta thì vả mặt ma tôn cho dù ma tôn phải đuổi giết ngàn dặm cũng sẽ lấy mạng đồng huyết cho nên chúng ta thật an toàn vương khả nói long huyết sửng sốt an toàn con mẹ người người không biết ta hôm nay đến là giết người sao người là giáo chủ thần long ma tôn đích thần phòng Nhưng mà ta không phải ta cũng không quen biết ma tôn vậy ta phải làm sao vô giới hòa thượng trợn mắt Xem đi xem đi Ai bảo ngươi lúc trước không nghe ta chỉ huy Tự mình chủ trương chỉ huy bậy bạ Hiện tại gặp rắc rối rồi đấy Còn muốn ta giúp ngươi trùi điết sao Để Long Huyết đề mặt ta không giết ngươi Ta cũng phải nợ nhân tình đấy Vương Khả trừng mắt nhìn vô giới hòa thượng Vô giới hòa thượng sừng sốt Ai nể ngươi Vương Khả Ngươi thật xem trọng mình quá đấy Màu dao đinh hải Châu Nếu không đừng trách ta hạ sát thủ Long Huyết trừng mắt cả giận Ngươi không dám giết ta Vương Khả tự tin nói Thôi lắm Ta không dám giết người Tới tìm ngươi làm cái gì Muốn hay không Ta giết vô số hòa thượng này trước cho người xem Lòng huyết trừng mắt quát Sắc mặt vô số hòa thượng cứng đờ nhìn Vương Khả Đây đây là người nói Hắn sẽ nề mặt người Vì sao Ta cảm giác Hắn vì ngươi nên mình giết ta Yên tâm Không có việc gì Hắn không dám giết Hắn muốn giết người Ta phải đi ma tôn cáo trạng Giết chết hắn Vương Khả an ui nói nhưng ta không có quan hệ với bà tôn, bà tôn sẽ vì ta báo thù sao? vô dứ hòa thượng chưởng mắt đều nghe theo ngươi, ngươi đừng có tự trù trơn lung tùng nữa, giao cho ta. long huyết mà thôi, Mà tôn không động thủ, ta động thủ chấm hắn thì cũng vậy thôi. ta nói hắn không dám động, ngươi chính là không dám động ngươi. người đứng ở chỗ đó để ăn giết, ta xem hắn có dám động hay không. vương khả chưởng mắt nói, vô dứ hòa thượng nhìn long huyết hung thần ác sát, cách đó không xa, sắc mặt cứng đờ. Tiện đà nhìn Vương Khả ta, ta ta, đứng nơi này để hắn giết á Đúng nếu hắn dám đậu đến người Ta thiệt hắn Vương Khả trường mắt nói Vô dấu hòa thượng nghệt mặt Hừ, Người đoán ta tin người à Lòng huyết cũng đen mặt nhìn Vương Khả Người Người lấy tự tin ở đâu ra <cười> Vương Khả Người không nói không sao Đợi đến lúc đó người cũng sẽ phải nói Lòng huyết lạnh lùng nói Người muốn làm gì Vương Khả nhíu mày nói Làm gì sao Đương nhiên là mang bọn ngươi trở về Thầm vẫn đàng hoàng Long huyết cười lại nói Người muốn dẫn chúng ta rời khỏi Chu kinh sao Điều này sao được Ta còn phải chạm Long Hoàng Làm gì có thời gian mà theo ngươi Vương Khả trừng mắt Long huyết nghẹt mặt Ngươi còn muốn chạm Long Hoàng à Ngươi không sợ gió lớn chấm đầu lưỡi sao Bồ Dấu Hòa Trượng cũng cảm thấy kỳ quái Không nhiều lời với hai người các người Mẹ nó Các ngươi lần này gặp rắc rối lại giúp ta lấy bảo vật từ trong cửa vực sâu ra. Đó đều là pháp bảo công đức, bảo vật trân quý nhất của Long Hoàng. Tốt, xem như ta cũng không đến phí công." Long Huyết lạnh lùng nói. Khi nói chuyện, Long Huyết vung tay lên, nhất thời vô số máu loãng bao phủ lên cửa vực sâu. Nơi đó bị hoàng kim cửa lòng phá vỡ, khiến các loại bảo vật di động ra. Long Huyết muốn một lưới bắt hết, toàn bộ mang đi. Ầm một tiếng. Từng đặt nổ tung vang lên bên dưới, hơn nửa pháp bảo bị lấy ra nhưng mà còn có hơn phân nửa pháp bảo bỗng nhiên tỏa ra kim quang giống như là muốn lấy đi rất khó sao lại thế này lòng huyết biến sắc cúi đầu nhìn lại thời điểm mình nắm lấy pháp bảo phong ấn đã bị phá hư giống như là vẫn giữ được pháp bảo nếu mình muốn lấy đi phải hủy đi một ít phong ấn mới được lòng huyết vốn đằng nhướng mày chợt toàn thân run lên biến sắc bởi vì trong chỗ vực sâu một đôi mắt vàng rực nhìn trăm chạm, chạm lòng huyết Gia đầu Long Huyết chợt run lên Đôi mắt màu vàng trong vực sâu lại Kia còn cần hỏi sao Đương nhiên là của Long Hoàng Còn là bản thể của Long Hoàng Hoàng Kim Cựu Long đang chiến đấu với Long Hoàng Thạch Phật trương Chính Đạo trương Thần Hư Chính là thân hình của Thánh Tử ý thức của Long Hoàng mà thôi Trong chỗ sâu mới là bản thể của Long Hoàng chân chính Bản thể Long Hoàng chính là nhìn chằm chằm vực sâu Nhìn chằm chằm Long Huyết Nhìn đến mức da đầu Long Huyết run lên Tốm lấy đi Tiếp tục đi Trong chỗ sâu trong vực sâu Chuyển đến giọng nói lạnh như băng của Long Hoàng Không Không cần nữa <cười> Đủ rồi Long huyết biến sắc Lúc này cho dù Long huyết có một vạn lá gan Thì cũng không dám tiếp tục Vù một tiếng Đột nhiên trùm kia sáng màu vàng phóng thẳng từ đáy vực sâu Một cái lông tu phóng thẳng đến Long huyết Đừng Long huyết cả kinh hết lên Ẩm một tiếng đứt thời long huyết vất tay kéo huyết hải lui về sau triệt để một thân ảnh chắn trước mặt chặn long tu sắc dục thiên vương khả kinh ngạc nói sắc dục thiên chặn đại long tu long huyết người cũng tìm thế thân thanh âm lạnh như băng của long hoàng truyền đến từ vực sâu tuy sắc dục thiên đi ra chặn long tu nhưng vẫn giữ tợn nhìn long huyết long huyết người nhốt ta không được bao lâu ta rất nhanh có thể rãy ra khỏi trói buộc của ngươi phá hủy ngươi Tuy sắc dục thiên trồi lên huyết hải Nhưng mà toàn thân giống như là bị dây huyết sắc trói buộc Long Hoàng cáo tự Long huyết lập tức dẫn huyết hải trốn thoát Mắt được vương khả Vô giới hòa thượng Lại thu lấy một đám bảo vật Long huyết thầm nghĩ phải trốn Trốn càng xa càng tốt Hừ <cười> Long Hoàng trong vực sâu hồi lạnh hiển nhiên bản thể Long Hoàng còn không thể thoát khỏi trói buộc Chỉ có thể mặc cho Long huyết chạy trốn Sắc dục thiên Người đánh công lại Long huyết Đánh nút lại à Vâng khả trường mắt nhìn sắc dục thiên cách đó không sao Liên quan dám gì đến người Sắc dục thiên trường mắt nói Sắc dục thiên Lòng huyết sử dụng trung tiên thiên ma trùng Bọn họ tạm thời cân trước cân thải Ai cũng không phá hủy được ai Một khi ai cuối cùng thắng lợi Người còn lại sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt Vô giữa hòa thượng nói Sắc dục thiên Người phát hỏa gì với ta Nếu không nhờ ta Người lúc trước đã chết rồi Còn không phải ta dùng định hải châu cố định huyết hải Người mới dung hợp tiên thiên ba chủng sao Vương khả chừng mắt nói Hừ Xác ngục thiên hư lại một tiếng Không thèm để ý đến vương khả Vô giới hỏa thượng Đồ đệ này của người thật không lễ phép Vương khả chừng mắt nhìn vô giới hỏa thượng Vô giới hỏa thượng buồn bực chắp tay Không biết phản bác thế nào Lòng hứt bằng theo đám người vương khả Bay lên khỏi hố to Tới quảng trường Phật Thủ tử Đi Chúng ta trở về rồi nói sao Lòng huyết lạnh lùng nói Đứng lại Đột nhiên có tiếng gào to từ Phật thủ cách đó không xa Ha! Mọi người nhìn lại Nhìn thấy Mạc Tam Sơn Ở cách đó không xa đang nhìn đám người lòng huyết Lão Mạc Người đến cứu chúng ta Hai mắt vương khả sáng lên Cứu ngươi <cười> Thôi ai cứu ngươi Mạc Tam Sơn trừng mắt nói Thế vậy ngươi tới làm gì Chỉ bằng công phu mèo ba chân của người mà cũng muốn ngăn cản Long huyết đó. Vân Khả trừng mắt Người mới công phu mèo ba chân Ta đã nguyên anh cảnh cấp cao ngươi chỉ là kim đan cảnh Người có tư cách gì mà nói ta Mạc Tam Sơn trừng mắt quát lại Không biết sự tự lượng sức mình Lòng huyết lạnh lùng nói Khi nói chuyện Lòng huyết căn bản không để ý đến Mạc Tam Sơn Muốn quấn lại huyết thải Rời đi Lòng huyết sắc dục thiên Ta muốn các người đứng lại Không nghe thấy sao Mạc Tam Sơn lại lùng nói Mạc Tam Sơn Hiện tại ngươi cũng biết khoác lác rồi ư Vân Khả trợn mắt Lòng huyết Sắc dục thiên đều không để ý Mạc Tam Sơn <cười> Ta nói đùa khi nào chứ Nhìn xem ai đây Mạc Tam Sơn cười lạnh Khi nói chuyện Mạc Tam Sơn vung tay Kéo một nữ từ đến đây Tông trụ Vân Khả cũng biến sắc Cung vi Vô Dược Hòa Thượng cũng kinh ngạc nói. Mặc Tam Sơn bóp cổ Cung Vi về mặt dữ tợn nói: Sắc dục thiên, các người tiếp tục đi, các người còn đi, ta sẽ giết nàng. Cái gì? Vô Dược Hòa Thượng kinh ngạc nói. Mặc Tam Sơn, ngươi đang làm cái gì vậy? Ngươi dùng tông chủ y hiếp lòng huyết, ngươi bị thần kinh à? Lòng huyết và tông chủ đâu có cần biết? Ngươi là bị ngu à? Vương Khả kinh sợ nói. Cung Vi đang thật thống khổ, không thể hô hấp bình thường. Lòng huyết nhìn chằm chằm mặt Tam Sơn Về mặt cũng cảm thấy kỳ quái Vương Khả nói đúng Ngươi bị thần kinh à Ngươi giết nàng hay không thì liên quan quái đến ta Nói xong huyết thải của Long huyết cuốn lại Đi về phía xa Âm một tiếng Ngay khi huyết thải ra xa Huyết thải đột nhiên run lên Dừng ở quảng trường Phật Thủ tử. Cái gì Lòng huyết biến sắc Huyết thải lại không nghe chỉ huyết của mình Sắc dục thiên Là ngươi. Ngươi đã làm cái gì? Sao ngăn chỗ huyết hải rời đi?" Long Huyết đột nhiên kinh sợ nói. Phía trên huyết hải, Sắc Dục Thiên bị trói buộc, nhìn thấy cung vi bị bóp cổ sắp chết, ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên, liều mạng ngăn cản huyết hải di động. Long Huyết đang vội vã chạy trốn, bị Sắc Dục Thiên khống chế huyết hải ngăn cản lại, nhất thời nổi giận. "Sắc Dục Thiên, ngươi đang làm cái quái gì vậy? Tránh đấu giữa ta và ngươi, hãy đấu sau đi. Phía dưới là Long Phật, ngươi không thấy à?" Là Long Hoàng Một phần thân mang ý thức của Long Hoàng đã lợi hại như vậy rồi Người có biết bản thể của Long Hoàng trốn ra sẽ như thế nào không Đến lúc đó ngay cả chạy cũng không thoát được đâu Long huyết quát lên Nhưng mà sắc dục thiên lúc này như nó bị mê hoặc Không thèm để ý lời nói của Long Hoàng Long huyết Sắc dục thiên Sắp dung hợp tiên thiên ma trụ Có quyền không chế huyết thải Trong lúc nhất thời Không ai làm gì được ai Mạc Tam Sơn Sao người lại bắt cùng vì Sao ngươi biết dùng cung vi uy hiếp ta Sắc dục thiên đỏ mắt nhìn Mạc Tam Sơn cách đó không xa Mạc Tam Sơn Dùng cung vi uy hiếp ngươi Lòng huyết cũng như vậy Cách đó không xa Mạc Tam Sơn tỏ ta về đắc ý <cười> Sắc dục thiên Ta cũng làm tình báo tuy ngươi thật bí ẩn Bí ẩn đến mức trước kia ta căn bản không thể phát hiện gì Nhưng mà ta vẫn tra ra được ít chi tiết Sau khi ngươi vượt kiếp huyền quan Ngươi ở liên hoa huyết quật từng trộm bức họa của cung vi. Si tình thật lâu. Ngươi cũng từng ở trong lúc say nói mớ tên của tiểu vi. Ta biết tất cả biểu hiện của ngươi là giả. Mà cung vi là uy hiếp của ngươi. Mạc Tâm Sơn đắc ý tiếp tục bóp cổ cung vi. Ta nói mớ gọi tên tiểu vi. Ta trộm bức họa của cung vi. Si tình thật lâu. <cười> tình báo của ngươi không thể nào làm được. Ngươi làm sao mà biết. Sắc Dục Thiên trừng mắt cả giận nói. Mạc Tam Sơn Người khoác đắc cái gì vậy Hệ thống tình báo nát bết của người có thể tra được sinh hoạt cá nhân của sắc dục thiên á Cho dù sắc dục thiên say rượu Có thể cho người đến gần sao Vương Khả không tin nói Mạc Tâm Sơn hung tận trừng Vương Khả Hệ thống tình báo của ta chỉ thất bại trên người của người Sự tình khác Có gì ta tra mà không được Thất bại trên người ta Lúc nào chứ Sao ta không biết Vương Khả trừng mắt Mạc Tâm Sơn đen mặt Đây mới là đáng giận. Mẹ nói chứ. Mỗi lần tìm ngươi đều không tìm thấy. Cũng khiến ta hơi hoài nghi nhân sinh. Ngươi còn không biết. Quan trọng. Ngươi còn không phải cố ý trốn tránh ta. Là đứa cháu trai Chu Lâm phản bội ta. Là nói với ngươi. Bí mật của ta. Không ai biết. Chỉ quán. Ta xem hắn như chi kỷ. Chỉ quán có thể tới gần ta. Hắn phản bội ta. Là Chu Lâm nói với ngươi à. Sắc dục thiên trường mắt. Mạc Tam Sơn nhíu mày, sắc mặt trầm xuống, rõ ràng đã bị nói trúng rồi. Trù Lâm không phải đệ tử của Phương Sơn sao? Lại nói cho Mạc Tam Sơn nhiều bí mật như vậy, chẳng lẽ Mạc Tam Sơn vào độ huyết tự có gì mờ ám à? Vân Khả nhíu mày nói, hừ, <cười> ai nói ta biết rất quan trọng sao? Lần này vận khí của ta không tồi, bắt gặp Cung Vi, Cung Vi lại mất trí nhớ, ngay cả lực lượng trong cơ thể mình cũng không thể dùng. Hiện tại rơi vào tay ta, ta tuy thời có thể giết nào. Mạc Tâm Sơn lạnh lùng nói: Người dám? Sắc dục thiên hồ lên. Lão Mạc, ngươi cần phải biết rõ, công vi là thủ trưởng ngươi, ngươi đang dĩ hạ phạm thượng ám sát tông chủ đấy, ở Thiên Đăng tông sẽ chịu hình phạt ba đao sáu động." Vương Khả trừng mắt quát: "Chết sao? Hôm nay ai chết còn chưa chắc." Mạc Tâm Sơn lạnh lùng nói: "Lão Mạc, sao ngươi lại điên cuồng như vậy chứ? Lúc quan trọng còn ngăn cản chúng ta, còn dùng sinh bệnh tông chủ hiếp sắc dục thiên. Vương Khả nhớ mày nói Vương Khả Ta nói Ta muốn mạng người Người có tin không Mạc Tam Sơn cười lạnh Mạc Tam Sơn Người không phải muốn giết Vương Khả sao Ta giúp người giết hắn Người thả cung vi ra đi Sắc dục thiên quát Vương Khả bên cạnh sừng sốt Không đủ sao Ta sẽ giúp người giết cả vô giới hỏa thượng nữa Ngươi thả cung vi đi Sắc dục thiên quát đi Vô giới hỏa thượng sừng sốt Sắc dục thiên Người không còn có nhân tính Lần trước ta cứu người Vô giữ hòa trượng là sư tôn của người Người muốn giết chúng ta Vương khả trừng mắt nói <cười> Lòng huyết sợ ma tôn cái gì Ta cũng không sợ Sắc dục thiên nghe răng nói Người không sợ sao Vậy ngươi vì sao mỗi lần gặp ma tôn đều quay đầu bỏ chạy Vương khả trừng mắt nói tiếp Sắc dục thiên đen mặt huyết thần tư Sắc dục thiên gầm lên Chợt một đám huyết thần tư đánh về phía vương khả Và vô giới hòa thượng nháy mắt ba bọc đến hai người Mạc Tam Sơn Ta giết Vương Khả Vô giới hòa thượng ngươi thả cung vi đi đi Sắc dục thiên trầm giọng nói Mạc Tam Sơn đen mặt Ta còn chưa nói sẽ thay đổi Vậy người muốn làm gì Lòng huyết cũng quát liền Đúng vậy Mạc Tam Sơn Người có thể nói rõ ràng không Vương Khả trừng mắt nói Mạc Tam Sơn thở sâu Ta vừa rồi thấy các người lấy bảo tàng của Long Hoàng Ta cũng không cần cái gì khác Chỉ cần bảo tàng trong tay các người Còn có ta muốn tất cả định hài trông và định quan kính của Vương Hảo Sắc dục thiên trừng mắt nhìn Mạc Tam Sơn Người chỉ vì cầu tài sao Người muốn tiền Người không biết nói xấu sao, sao long Hoàng đã sắp trốn thoát rồi Cứ còn ở lúc quan trọng mà vơ vết tài sản Đi theo ta Chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sau Lòng huyết giống mắng Một hồi bàn thể long Hoàng đi ra ngoài Tất cả chúng ta đều sẽ xong đời Ngươi còn ở đây mà vơ vét tài sản Ngươi bị thần kinh à Mạc Tam Sơn Làm tình báo không phải đều rất có tiền sao Ngươi vì tiền mà phản bội thiên lang tông Hoàn toàn đối đầu với thiên lang tông Ngươi bị điên rồi sao Vương Khả trường mắt nhìn Mạc Tam Sơn Mạc Tam Sơn cắn chặt răng Chầm rộng nói Không được Ngay hiện tại Ta muốn 24 viên định hải châu, Ta còn muốn định quang kính nữa Mọi người co mày A-di-đà-phật Mạc Tàm Sơn coi trọng Chính là nhị thập tứ chư thiên Vô giới hỏa thượng nói Nhị thập tứ chư thiên Sắc dục thiên nhìn vô giới hỏa thượng Chính là tổ hợp định quang tính Và 24 viên định hài châu của ta sao Sắc mặt vương khả trầm xuống Đúng vậy Còn có bảo vật càng tốt Nhị thập tứ chư thiên này phải cho ta Nếu không hiện tại ta sẽ giết cùng vị. Mạc Tàm Sơn chầm dọc quát Mạc Tam Sơn Điện chủ Tây Đăng Điện Thiên Đăng tông ngươi lại không làm Vì một kiện pháp bảo non đỏ mà tim được chết sao Ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Đầu ngươi bị uống nước rồi sao Vân Khả kinh ngạc nói À di đà Phật Đầu hắn không bị uống nước Hắn là tìm người chống lưng khác rồi Vô dấu hòa tượng trầm giọng nói Ngươi nói cái gì Vân Khả khó hiểu nói Nhị thập tứ trư thiên là trí bảo Phật môn Là một trong những bảo vật kỳ lạ nhất của Long Hoàng Hiện giờ Luân Hồi Hoàng Triều đang cho giải thưởng Ai tìm được nhị thập tứ trừ thiên Có thể tiến vào la hán điện Của Luân Hồi Hoàng Triều Được cung phục cao nhất ở Luân Hồi Hoàng Triều Vô giới hòa thượng nói Bạc tam Sơn nhìn chằm chằm Vô giới hòa thượng Lạnh lùng nói Người biết thật không ít ý. ý là người muốn dùng nhị thập tứ trừ thiên Làm công trạng đầu tiên Đi Luân Hồi Hoàng Triều nhận chức à Vâng Khả chừng mắt nói Được rồi đừng có nhiều lời Sắc dục thiên Người đưa hay không Nếu không đưa ta giết cùng vị Mạc Tam Sơn hô đi Mạc Tàm Sơn Chúng ta rời khỏi nơi này rồi nói sao Đi liên hoa huyết quật Ta giúp người đòi hết mọi thứ Điều kiện tiên quyết đã đứng tiếp tục ở đây Người không muốn chết Một hồi bàn thể Long Hoàng ra ngoài Người cũng sẽ phải chết Long huyết lạnh lùng nói Không Ở ngay tại đây Đi liên hòa huyết quật Ta chưa chắc lấy được nhị thập tứ trường thiệt. Ở đây Ta mới cam đoan an toàn của ta Mạc Tâm Sơn lắc đầu Vì sao? Lòng huyết quát Thả cung về Ta có thể rời trước mặt các người không? Ta bảo vệ an toàn của ta Phải ở trong này giao dịch Mạc Tâm Sơn trầm giọng nói Ở đây Người có thể an toàn à? Lòng huyết quát đến. Không sai Ta đã phái người đi thông chi độ huyết tử Phương Sân trụ trì và đám cường giả đối huyết tự sẽ đến đây Bọn họ đến che chở ta Các người Ai cũng đừng có mơ tưởng tổn thương ta Hiện tại ta phải làm là giữ chân các người Chờ phương sân trụ trì tới Sắc dục thiên Người không muốn cung vị chết phải không Hiện tại tìm định quang kính và 24 viên định hải châu cho ta Chờ phương sân trụ trì tới Ta sẽ thả cung vị Nếu các người dám đi Ta lập tức giết chết cung vị Mạc tam Sơn trầm giọng nói Người dám Sắc dục thiên hô tỏ Phương sân sẽ trai trở ngươi <cười> Ta đã sớm nhìn ra ngươi và phương sân liếc mắt đưa tình, Ngươi phản bộ thiên lãng tông, Đầu quân vào độ huyết tự sau vương cả trợn mắt nói hừ ta vẫn luôn là đệ tử đỗ huyết tự chỉ là giả dạng bái nhập thiên lang tông thôi mạc tam sơn lạnh lùng nói ngươi là đệ tử đỗ huyết tự chẳng trách chủ lâm nói cho ngươi bí mật của ta chủ lâm chết tiệt chủ lâm chết tiệt mà Tình phản bội ngươi phản bội ta sắc dục thiên giống to vô giới hòa thượng ngươi không phải là người của đỗ huyết tự sao ngươi nhận chức sao vì sao mạc tam sơn giam thế đỗ huyết tự phái đến mà ngươi không nói cho ta biết Vương Khả trừng mắt nhìn Vô Giác Hoàn Thượng. "Ta, ta cũng đâu có biết." Vô Giác Hoàn Thượng buồn bừng nói, "Ngươi không biết, việc hôm nay hoàn toàn là do ngươi. Lúc trước ngươi tự chỉ huy bậy bạ, còn nữa, ngươi trước kia đã chủ trì độ huyết tử, lại còn không biết Mạc Tam Sơn là gian tế. Nếu ngươi nói cho chúng ta biết chân tướng trước, Mạc Tam Sơn có thể uy hiếp được chúng ta sao? Đều là tại ngươi, tất cả mọi người chúng ta đều bị ngươi hại thảm rồi." Vương Khả trừng mắt khiển trách. Vô Giác Hoàn Thượng đen mặt. Liên quan gì tới ta Lúc trước ta chỉ huy lung tung cái gì chứ Còn nữa Mạc Tam Sơn là gian thế của phương sân phái ra Ta làm sao bảo biết Ngày khi Vương Khả đang trách móc vô dưới hòa thượng, Lòng huyết trường mắt nhìn Mạc Tam Sơn Muốn dùng một trường đánh chết Mạc Tam Sơn Cùng vi hét thả một tiếng Cầu họng công vi bị Mạc Tam Sơn méo mạnh Lộ ra vẹt thống khổ Dừng tay Sắc dục thiên hoàng sợ giống to Bang một tiếng Sắc dục thiên giống như là phát điên đánh vỡ gông xiềng ở trên người. Hơn nữa lập tức xuất hiện trước mặt Long Huyết, đánh một trường nghiêm trọng lên người Long Huyết. ầm một tiếng, Huyết Hải gợn sóng. Sắc Dục Thiên, người ngăn đón ta làm gì? Mạc Tam Sơn đám chết ta phải giết hắn. Long Huyết giữ thận nói. Tiểu vi thiếu chút nữa chết trong tay Mạc Tam Sơn, người muốn giết Mạc Tam Sơn, cùng vi cũng sẽ chết. Giao toàn bộ Định Hải Châu ra đây. Sắc Dục Thiên quát đi. Thối lắm, trói Định Hải Châu sao? Không thể nào. Long huyết trợn mắt, "Cho ta!" Sắc dục tiên quát. Ầm một tiếng, long huyết, sắc dục thiên đánh nhau ầm ầm, trong lúc nhất thời, Sáu huyết ngập trời, đất dùng núi chuyển. Mạc Tam Sơn giữ chặt cung vi, lau mồ hôi lạnh, vừa rồi nguy hiểm thật, nếu không phải mình bắt được cung vi, sẽ chết trong tay long huyết. Phía trên huyết hải, sắc dục thiên đại chiến đồng huyết, Sáu huyết ngập trời, đất dùng núi chuyển. Mạc Tam Sơn âm thầm lau mồ hôi lạnh Vừa rồi nguy hiểm thật Nếu không phải mình bắt được cung vi Mình đã bị lòng huyết đánh chết ư Mạc Tam Sơn Tông chủ cổ sắp bị cắt đứt rồi đấy Ngươi thực sự muốn tuyệt đường lui sao Muốn lạn địch với thiên lang tông chúng ta sao Ngươi cũng biết Hôm nay tông chủ có chuyện gì Ta sư huynh Tạ lý bắt đấu Gia sư Trần Thiên Nguyên Còn có mộ dung lão cầu Tất cả mọi người sẽ không tha cho ngươi, Bười giết ngàn dặm Khiến cho người không có chỗ trôn Vương Khả trừng mắt quát Mạc Tâm Sơn giữ tận nhìn Vương Khả <cười> Vương Khả Người không biết tình huống của ngoại giới Mộ Dung Lão Cầu Trần Thiên Nguyên Lý Bắc Đấu không tính là gì so với Luân Hồi Hoàng Triều Bọn Mộ Dung Lão Cầu Nhiều nhất chỉ là Tướng Quân Ta về sau là người của La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều Bọn họ ai dám đụng vào ta Ta dám động người Ta mặc kệ ngươi là thân phận gì Ta nhất định sẽ giết người Vương Khả chớm mắt nói, hôm nay ngươi còn tự thân khó bảo toàn, nói phét với ta gì? Mặc Tam Sơn lạnh lùng nói, Cung Vi bị Mặc Tam Sơn bóp cổ, chợt ho ra máu. Tông chủ, mau, mau tỉnh lại đánh chết cái tên khốn Mạc Tam Sơn này đi! Vương Khả kêu lên. Cung Vi mất trí rồi, ngươi cho rằng ta bóp cổ nàng, nàng có thể tỉnh lại sao? Ngươi có biết mất trí nhớ là gì không? Mặc Tam Sơn to vẻ khinh thường nói. Mạc Tam Sơn Người muốn giết ta Cùng vi bỗng nhìn giữ ta nói Mạc Tam Sơn sửng sốt. Tông chủ, Tông chủ khôi phục trí nhớ Bóp cổ thì có thể mất trí nhớ sao Vân khả trợn mắt nói Không Cùng vi không phải là bị bóp cổ mà chữa khỏi mất trí nhớ Trong lòng nàng đang bùng cháy Vô giới hòa thượng lắc động Hả cháy gì Vân khả khó hiểu nhìn vô giới hòa thượng Cùng vi vì, vì cái gì mà mất trí nhớ đó là bởi vì muốn chạy trốn khỏi tuyệt vọng nam nhân nàng cả đời theo đuổi không cần nàng tâm nàng chết như cho tàn sau khi trọng thương lựa chọn che kín đoạn trí nhớ này đây là tự bảo hộ mình nhưng mà vừa rồi nàng bỗng thấy sắc dục thiên vẫn còn nhớ nàng ngọn lửa yêu khiến cho đội tâm chết như là cho tàn của nàng đã súng lại cho nên trong mắt trí nhớ phủ đầy bụi của công vi đã lần nữa trở lại hơn nữa thế không thể đỡ được càng thêm cuồng nhiệt vô giới hỏa thượng trịnh trọng nói Vương Khả nhìn Vô Dấu Hòa Thượng Ngọn lửa yêu Vô giới, Ngươi thật là Hòa Thượng sao Cái chuyện tình yêu mà cũng nghiên cứu được như vậy Nói thật đi Người ta lừa gạt tình cảm bao nhiêu nữ nhân rồi sắc mặt Vô Dấu Hòa Thượng cứng đờ, Không có Ta là người xuất giả Thôi lắm Người xuất giá có ai giống như người sao Còn mang theo Long Bà hầu hạng bên người Vương Khả trừng mắt nói Long Bà không có quan hệ với ta Ngươi đừng có bảo vu không Vô giới hỏa thượng trường mắt. Ngươi cứ nói phép với ta đi. Long bà không có quan hệ với ngươi. Khăng khăng một mực đi theo ngươi. hờn nữa. Ngươi dạy ra một đồ đệ cũng là một hoa hoa hỏa thượng. Ngươi xem đi. Ngọn lửa yêu cũng có rồi kìa. Ngươi còn nói mình là người xuất ra sao? Vương Khả trường mắt nhìn vô giới hỏa thượng. Vô số hỏa thượng sừng xuất. Cung vi Ngươi tỉnh rồi à? Mạc Tam Sơn biến sắc. Cung vi nhìn mạc Tam Sơn. Sau đó ánh mắt lập tức tỏa sáng nhìn chàm chàm sắc dục thiên Tướng công Tướng công mặc tam Sơn nói thật sao Chàng cố ý giả bộ quên ta Chàng vẫn luôn không quên ta Vẫn luôn không Tướng công Công vị vui mừng quá độ mà bật khóc hô to về phía huyết hải Phía trên huyết hải Sắc dục thiên đại chiến đồng huyết Xoay đầu Sắc dục thiên lộ về chùa giót Xin lỗi Tiểu vị Ta đã mắc mưu của vô giới hỏa thượng Năm đó nhờ hắn che giấu tình cảm và trí nhớ của ta với nàng Ta đã vượt qua kiếp huyền quan Bây giờ nhớ lại rồi Mấy năm này khiến nàng chịu khổ rồi Về sau ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa Sắc dục thiên hồ to trong chiến đấu Chàng trở về là tốt rồi Cùng vì vui mừng quá độ Quay đầu Cùng vì giữ tận nhìn vô số hòa thượng Lão lừa Sao người muốn hại ta Vì sao lại che giấu trí nhớ của tướng công với ta Vô giới hòa thượng buồn bực. Lúc trước sắc dục thiên nhờ ta phong. Không phải là ta cố ý phòng Hắn nói hắn ưng thuật trí nguyện to lớn. Không muốn người đi theo hắn gặp tai họa Muốn chặt tất ý niệm của người. Hắn muốn bảo vệ người mới cố ý làm như vậy. Người muốn trách thì trách tên sắc dục thiên ấy. Không liên quan gì tới ta. Cùng vì quay đầu nhìn sắc dục thiên đang chiến đấu. Cảm động nói. Tướng công. Chàng đối xử với ta thật tốt. Vô giới hòa thượng nghẹn mặt. Vẻ hung ác của ngươi cũng là phân người với người sao Còn mẹ nó Sự kiện đồng dạng Ta xứng đáng bị mắng, xác dục thiên địa đã đối xử với ngươi thật tốt Cái này Mạc Tam Sơn Tông chủ đã khôi phục ký nhớ rồi Ngươi còn móc cổ tông chủ làm gì Ngươi còn không buông giá Vương Khả quát lên Mạc Tam Sơn Ngươi dám phản bội thiên lang tông Hiện tại ta tuyên bố Cách chức vị trí điện trù tây đăng địa của ngươi Ngươi còn không thả ta giá Mạc Tam Sơn hử lạnh người nghĩ rằng ta còn thèm cái vị trí điện chủ tây lăng điện gì đó sao? Cùng vì ta đã nhịn ngươi thật lâu rồi. Ngày xưa tiến vào thiên lăng tông, cái gì ngươi cũng tránh với ta. <cười> Hiện tại ta cũng không thèm. Thực lực của ngươi mạnh hơn ta, nhưng mà ngươi quên mất ta am hiểu cái gì sao? Mạc Tam Sơn, người không phải là am hiểu nấu trà sao? Vâng khả nói, thối lắm. Ta là am hiểu dùng độc, ta am hiểu dùng độc. Mặc Tam Sơn quát lên, nhắc tới chuyện nấu trà. Bạc Tam Sơn lập tức tức giận Năm đó muốn dùng độc với Vương Hạ Rốt cục ép mình phải nấu trà có khẩu vị độc dược. Trà con mẹ đó Cả nhà các người mới am hiểu nấu trà ấy Người Người hạ độc với ta Sắc bạch cung vi khó coi nói Không sai Lo lắng xảy ra ngoài ý muốn Lo lắng con tin không phối hợp Cho nên ta bức người uống tránh trà kia <cười> Uống tránh trà độc dược kia Chính là khiến cho người không có sức phản kháng Lực lượng hiện tại của người chính như là phàm nhân Ngươi hiện tại ngoan ngoãn làm con tin của ta đề Mạc Tam Sơn lạnh lùng nói Mạc Tam Sơn Phản bội thiên lãng tông Ám sát tông chủ Là tử tội Công vi lạnh lùng nói Tử tội sao Hôm nay ai chết còn không biết đâu Ta chỉ cần bắt được ngươi Ta có thể nắm toàn cục trong tay Sắc dục thiên sẽ trở thành con rối của ta Trước mặt đã chứng minh hết thầy rồi đấy Cảm tình của sắc dục thiên với người cũng thật sâu <cười> Có sắc dục thiên giúp ta ngăn lại lòng huyết Hôm nay ta phải làm chủ hết thầy Ta tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì hết Sắc dục thiên là con dối của ta <cười> Mạc Tam Sơn lạnh đùng cười nói Cũng ngay vào lúc này Hai luồng huyết quang nháy mắt xuất hiện Ở sau lưng Mạc Tam Sơn ầm một tiếng Một tiếng nổ lớn Ngực vào đầu của Mạc Tam Sơn Lại bị hai trường đập xuyên qua Mạc Tam Sơn chết rồi Sắc dục thiên Vương Khả kinh ngạc kêu lên Mạc Tam Sơn Ai là con dối của ngươi Ngươi dùng tiểu vi uy hiếp ta Ngươi nghĩ rằng ta thực sự liều chết ẩu đả với lòng huyết sao Sắc dục thiên lạnh đủ nói Trong nháy mắt Lúc Mạc Tam Sơn đang vinh báo đắc ý Đất thời sơ xuất Sơ xuất trước một nguyên thần cảnh là trí mạng nhất Mạc Tam Sơn đến chết cũng không ngờ Mình chết dứt khoát như vậy Tiểu vi Sắc dục thiên bỏ mặc thi thể Mạc Tam Sơn muốn bắt lấy cung vi. Bang một tiếng, lúc này cung vi lại bị Long Huyết giành lấy. Long Huyết, ngươi đang làm gì? Lúc chiến đấu ngươi âm thầm nói để ta cứu cung vi, miễn cho bị Tiểu Nhân Mạc Tam Sơn kịp chế, ngươi đang làm gì? Sắp dục thiên hồ lên. Long Huyết cười lạnh. Đúng vậy, tình huống vừa rồi ta xác nhận không muốn bị Mạc Tam Sơn nắm mũi, mới nói với người hai chúng ta làm bộ chiến đấu, tìm đúng thời cơ, diệt sát Mạc Tam Sơn, đồng thời cứu cung vi, nhưng mà Mạc Tam Sơn chết rồi. Mọi chuyện cũng khác rồi Người không phát hiện à Người Người có ý gì Sắc dục thiên có dự cảm bất hảo Lòng huyết nắm đầu cung vi Kéo dậy Người tin hay không Một trường tắm bóp nát đầu cung vi Lòng huyết lộ vẻ dữ tận Người dám Sắc dục thiên gầm rú Ta không tin Nếu người giết tông chủ Từ thế này sắc dục thiên khẳng định đồng quy vô tại với người Người giết cung vi là giết mình Người cũng không phải là kẻ ngốc Người dám giết cung vi à Vương khả kêu lên Lòng huyết nghẹt mặt Mẹ nó vương khả Người lắm mồm thế Ta đang nguy hiếp sắc dục thiên Người nói lung tưng cái gì đây Không khí vốn thật hung ác Bị người nói như vậy ta nào dám nguy hiếp gì nữa Người không dám giết cùng vị Đúng hay không Sắc dục thiên siết chặt nắm đấm khẩn trường nói Không Ta dám Sắc dục thiên Huyết thải này là của ta Người muốn cùng vị cũng được Màu cút có huyết thải của ta Trả lại quyền khống chế huyết thải của ta thả ra cùng vi thế nào chúng ta đều có nhu cầu riêng lòng huyết trầm giọng nói sắc dục thiên người đã dung hợp tiên thiên ba trùng một khi rời khỏi tiên thiên ba trùng toàn thân sẽ thối rữa nguyên khí đại thương đến lúc đó chỉ cần một ý niệm trong đầu lòng huyết người sẽ chết sắc dục thiên người đã quên chí nguyện to lớn trước kia rồi sao vô giới hòa thượng lo lắng nói đúng vậy sắc dục thiên đừng có nghe lòng huyết hù dọa thủ đoạn bắt người này của hắn ta mặc quần yếm cũng từng chơi thử người tin tưởng ta hắn không dám giết cùng vì đâu người cứ tỏ ra hận độc với hắn người nói nếu hắn dám giết cùng vì người sẽ tự bạo tự bạo cả tiên thiên ma chủ tự bạo cả huyết hải người cũng uy hiếp hắn để vương cả người cầm bổm đi lòng huyết vẫn lộ mắng lần trước đã do vương cả này dạy cho chu hồng y chơi xấu kết quả hại mình mất đi thân thể long cuốt làm phân thần người lại dạy sát dục thiên trời xấu còn mẹ nó ta đã nhìn ra Khắp thiên hạ này chỉ có vương khả ngươi đã biết phá hoại nhất Sắc dục thiên Trả tiên thiên ma trùng lại cho ta Rời khỏi huyết thải của ta Nếu không ta giết cùng vi Hiện tại ta giết chết nào Sắc dục thiên Lòng huyết đang đấu trí cùng với người Người đừng có đầu hàng Yên tâm cùng vi không có việc gì Vương khả lại tiếp tục khuyên nhủ Lòng huyết hung tận nhìn vương khả Cuối cùng vẫn nhìn sắc dục thiên Mẹ nó Hôm nay không thể uy hiếp sắc dục thiên sao Nếu người không nghe lời ta Ta sẽ cánh tay của cung vị trước Lòng huyết bóp lấy cánh tay cung vị Bị vương khả phá hoại Lòng huyết đã thật là mệt mỏi Cho rằng mình khẳng định không thể uy hiếp được sắc dục thiên Uy hiếp của mình chỉ là công cốc Nhưng sắc dục thiên đã quỷ dị gần đầu Được Ta nghe lời người Cái gì Vương khả trừng mắt nhìn sắc dục thiên Ta nói với người rồi Đây là chiến đấu tầm lý Sao có lại quay đầu hàng Lòng huyết cũng tỏ ra khó tìm Ta nghĩ không hiệu quả Vậy mà ngươi lại đáp ứng sao Đổi lại là ta Cho dù ta có bầm thay cung vi thành vạn khúc Cũng không thể đáp ứng Tên này sao lại tự nhiên đáp ứng Chẳng lẽ là muốn chơi ta à, Mình xin phép ngừng tập này đây mọi người Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo Xin chào Xin chào các bạn Cảm ơn các của kênh MG Tiến Phong Hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo Của bộ truyện Vương Đạo Tri Tôn Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện ấm dẫn và thú vị thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like Và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ chuyện này nhé Tiến Phong xin chân thành cảm ơn Bây giờ thì mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập tiếp theo của Vương Đạo Trí Tôn. Được Vương Khả trợ giúp Lòng huyết đã không ôm hy vọng có thể uy hiếp sắc dục thiên Nhưng thời khắc quỷ dị này Sắc dục thiên lại thỏa hiệp Vì Vì sao ngươi còn đáp ứng Chẳng lẽ ngươi còn muốn tính kế ta Sắc mặt long huyết khó coi này Quan trọng là ký ức của lần trước vẫn còn quá mới Chu Hồng Y đáp ứng dứt khoát Sau đó mình bị vương Khả tính kế Nên tổn thất thảm trọng Hiện tại cảnh tượng này đã diễn ra lần nữa sao vương Khả tỏ vẻ khó hiểu nhìn sắc dù thiên Chẳng lẽ là kế hoạch tác chiến gì Không Ta còn có thể làm gì tính kế ngươi Chỉ cần ngươi thả cung vi, Ta đều nghe theo lời ngươi. Sắc dục thiên cười khổ. Bởi vì cung vi. Lòng huyết nhìn cung vi trong tay mình. Sắc dục thiên. Con còn nhớ rõ trí nguyện to lớn lúc trước của mình không? Bước đầu tiên trở thành tiên thiên huyết ma, Sắp hoàn thành. Con lại buông thá. vô giới hỏa thượng nhất thời lo lắng kêu lên Sắc dục thiên cười khổ lắc đầu nãy so với tiểu vị trí nguyện to lớn có đáng gì chứ quan trọng như vậy sao người vô giới hòa thượng lo lắng cùng vì đối diện kinh ngạc nhìn sắc dục thiên trong mắt ướt ướt tướng công ta lại nhìn thấy bộ dáng ban đầu của chàng thật tốt cùng vì hơi nước nở nói sắc dục thiên ta đã nói với người rồi hiện tại người đang chơi cờ với lòng huyết Người nghe ta Tuyệt đối sẽ không thua Lòng huyết này thật rõ ràng đang sợ chết Ta đã sớm nhìn thấu hắn Người chỉ cần kiên trì không nhận bộ Sớm muộn gì hắn cũng sẽ thỏa hiệp Nhiều nhất hắn chỉ khiến cung vi bị thương Hắn không dám giết cùng về Vương Khả trừng mắt kêu lên Vương Khả Người thối lắm Người còn nhìn thấu ta cái gì mẹ người chứ Lòng huyết trừng mắt bằng Sắc sắc dục thiên đắc đầu Ta cũng sẽ không dùng tính mệnh của tiểu vi cá cực Vạn nhất lòng huyết bị rút não Hơn nữa ngay cả tiểu vi bị thương Ta cũng không muốn nhìn thấy Ta đã nợ tiểu vi nhiều như vậy Ta không muốn nợ nữa Vương khả sừng sốt Cùng vi ở đối diện cũng tươi cười hạnh phúc Tướng công Hơn trăm năm nay Ta không chờ uổng công Đúng hay không Đúng Không uổng công, chỉ là đề nàng chịu tội rồi. Sắc dục thiên lộ ra vẻ khó chịu. <cười> không chờ uổng công đã được, không chờ uổng công đã được. Tất cả đệ tử chính đạo Chu Kinh làm chúng cho ta. Công vi bỗng hết đi. Tuy công vi trúng độc của Mạc Tàm Sơn, nhưng bọn dòng nói rất to. Dân chúng của Chu Kinh còn đang chạy trốn. Một vùng hỗn loạn, nhưng mà đồng dạng có vô số đệ tử tiên môn Đóng quân ở chu kịch. Các đệ tử đại kiên môn bởi vì thực lực quá yếu. Căn bản không thể nhúng tay vào trận chiến huyết hải. Nhưng mà tất cả mọi người đều chú ý thoải. Thấy rõ mọi thứ trong huyết hải. Một tiếng giống của cung vi. Mọi người đều nghe thấy. Tông chủ. Người muốn làm gì? Người còn mời đệ tử đại kiên môn đến hỗ trợ sao? Bọn họ cao nhất cũng chỉ là kim đan cảnh. Kém quá sao? Vương Khả lập tức kêu lên. Long huyết cũng hí mắt nhìn cùng vi người đã thành ra như vậy rồi còn có thể làm trò chống gì? Hôm nay các vị đệ tử chính đạo đã thấy thiên lang tông cảm bất hạnh điện chủ tây lang điện mạc tam sơn phản bộ thiên lang tông bị tước bỏ chức vị điện chủ tây lang điện chết cũng chưa hết tội hiện giờ tại hạ cùng vi cũng là người quản chế tông môn bất hạnh khiến thiên hạ chê cười hiện giờ ta lấy thân phận tông chủ thiên lang tông ra quyết định. Cung vị ta đề cử điện chủ Nam Lang Điện Thiên Lang Tông, Vương Khả, kế nhiệm vị trí tông chủ Thiên Lang Tông, từ nay về sau, Vương Khả cho thành tông chủ của Thiên Lang Tông. Cung vị hết đèn. Các đệ tử đại tiên môn tứ vương trừng lớn mắt. Đây là truyền ngôi cho Vương Khả sao? Cả đám người long huyết cũng không hiểu rõ tình huống của cung vị. Truyền ngôi cho Vương Khả, người có thể được cứu. Tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? ta còn chưa có chuẩn bị vương khả lo lắng kêu đi công vi nhìn vương khả cũng không nói gì bỗng nhiên nhìn sắc dục thiên tướng cổ ta có chàng đủ rồi tông chủ thiên lang tông ta không cần tiểu vi sắc dục thiên suốt ruột nói sắc dục thiên ngươi còn chờ cái gì còn không mau tách ra tiên thiên ma trùng nếu không động thủ ta sẽ hạ sát thủ với công vi lòng huyết trợn mắt nói, đừng, ta tách ngay. sắc dục thiên lập tức kêu lên, không, tướng công, chàng nợ ta hơn trăm năm, chàng phải đáp ứng ta một chuyện. cung vi chợt đỏ mắt nhìn sắc dục thiên, tiểu vi, nàng nói đi. sắc dục thiên nói lắng, không được thỏa hiệp với lòng huyết chàng là nam nhân của ta, nam nhân ta phải đình thiên đập địa, cho tới giờ chưa từng cúi đầu trước ai, đừng phá hủy hình tượng của chàng trong lòng ta, đừng thỏa hiệp với lòng huyết Sống thật tốt Sống thật tốt Cùng vi đỏ mắt Nhưng Về mặt sắc dục thiên đau khổ Không thỏa hiệp với ta Cùng vi Người còn chưa nhìn rõ tình thế trước mắt Lúc này Lòng huyết khinh thường cười lạnh Nhưng lòng huyết đang cười lạnh chợt trở nên kinh ngạc Cùng vi Người muốn chết sao Lòng huyết kinh sợ Không biết trong tay cùng vi từ lúc nào Xuất hiện một thanh trùy thù Đâm mạnh lên trái tim mình Tông chủ, Vương khả kinh ngạc kêu đến Tiểu vi đừng Sắc dục thiên kinh hồ A-di-đà-phật Vô dấu hòa thượng cả kinh kêu đến Quá nhanh Ai cũng không kịp phản ứng Cùng vi sao để tự sát Điều này sao có thể chứ Xoạt một tiếng truy thù đâm vào trái tim cùng vi Cùng vi lập tức phun máu tươi cả người mềm nữa Không, không, không Người đang làm gì Vì sao người phải tự sát Lòng huyết hoàng sợ quá định Người tự sát rồi Ta lấy cái gì uy hiếp sắc dục thiên Lòng huyết nhiều mạng cứu cùng vì công vì lại cười khổ Vô ích thôi Lòng huyết Ta tắt đất sinh câu của mình Ta tự sát Không ai cứu được ta Ta không thể trơ mắt nhìn thấy nam nhân của ta vì ta mà chết Lòng huyết để nam nhân của ta cúi đầu, người khổng xứng. tiểu vi sắc dục thiên giống vọt đến, lòng huyết ôm cùng vì rút lui, đồng thời liều mạng cứu trị, nhưng vô luận cứu như thế nào, cùng vì vẫn chậm rãi nhắm hai mắt lại, không không không, người người điên sao, người tự sát làm cái gì, còn sống cũng phải là tốt hơn sao, vì sao người phải tự sát, lòng huyết buồn bực quát đến. Thiếu chút nữa đã đuổi sắc dục thiên ra khỏi huyết hải Thiếu chút nữa thì đã năm giữ hết thầy Vì sao? Vì sao mọi chuyện đã xảy ra như vậy? Trả tiểu vi cho ta Trả tiểu vi cho ta Sắc dục thiên giống lớn Vọt tới long huyết biến sắc Đánh sắc dục thiên Bang một tiếng Sắc dục thiên cũng không đánh lại đối phương Mà ôm cổ cùng vì Dùng lưng đón lấy một trường của long huyết Nháy mắt Sắc dục thiên bị đánh bay ra ngoài Phốc một tiếng Máu tươi vùn ra Sắc dục thiên cũng không để ý Mà nhìn nữ tử cung vi trong lòng Sinh cờ cung vi rất nhanh đã biến mất Sắc dục thiên ôm chặt nàng Liệu mạng truyền lực lượng vào cơ thể cung vi Đáng tiếc Huyết sắc trên mặt cung vi Càng ngày càng nhạt đi Tiểu vi Nàng sẽ không sao Tiểu vi Sắc dục thiên gầm rú Tương công Cuối cùng chàng đã ôm ta Chàng mau ôm chặt ta ta thật lạnh quá. Cùng Vi suy yếu tươi cười hạnh phúc. Không, nàng sẽ không sao, nàng sẽ không sao, tiểu Vi. Ta còn chưa bồi thường nàng, ta còn chưa đối tốt với nàng, tiểu Vi. Đừng nhắm mắt lại, đừng nhắm mắt lại, tiểu Vi. Sắc Dục Thiên bi thương khóc giống. Vô ích. Con điên Cung Vi này, tự tìm đường chết. Ta không cứu được nàng, người cũng không cứu được đâu. Điên rồi. Cung Vi chết tiệt, đáng chết mà Lòng huyết buồn bực hét lớn Không Sắc dục thiên hét rung trời Lão Sắc Người cứu không được Thì đừng có ôm nữa Mau Để ta vào vô giới hòa thượng nhìn thử xem Xem chúng ta có thể cứu được nàng không Đừng có ôm, ôm đến khi toàn bộ sinh cơ cung phi đều không còn sao Đưa đây Nhanh lên Vương khả quát đi Sắc dục thiên bi thương nhìn vương khả Và vô giới hòa thượng Tuy giờ này không nghe lọt tay điều gì Nhưng mà vẫn rung tay vung tay lên Đuổi tất cả huyết thần tử xung quanh hai người Vương Khả vọt tới Đoạt đại cung bị Ôm đến chỗ vô giới hòa thượng Vô giới Mau xem xem Có biện pháp nào không nhanh Nếu tung chủ mà chết thật ta cắt rượu thịt của ngươi Vương Khả trường mắt nói Vô giới hòa thượng sườn sốt Hai người rất nhanh nghiên cứu Sắc dục thiên cười thẳng Với thực lực của Sắc dục thiên Cũng không thể cứu Vương khả và vô giới hoàng thượng có thể sao Vô dụng Ai cũng không cứu được cung vị đâu <cười> Thật là mất hứng Trước rời chơi nơi này Trước rời nơi này đi Một hồi bàn thể Long Hoàng đi ra thì chết Long huyết trầm giọng nói Sắc dục thiên bỗng đỏ mắt nhìn Long huyết Hai mắt sùng huyết Cắn chặt nạch Một cảm giác thù hận ngập trời tràn ngập Gân xanh nổi lên Long huyết Người giết tiểu vi của ta Ta phải lấy mạng của ngươi Ta phải lấy mạng của ngươi Sắc dục thiên giữ tợn đánh lòng huyết Cùng vi là tự sát Đâu phải ta giết Lòng huyết cả kinh kêu lên, Ta phải lấy mạng ngươi Sắc dục thiên quát Âm một tiếng Trong lúc nhất thời Trên huyết thải nổi dậy sống huyết Hai cường giả nguyên anh cảnh đánh nhau hùng hẳn Khác với giả vờ, giả viết trước mặt Mạc Tam Xuân Lúc này là ta chết người sống Thật sự, không muốn. Lúc này là người chết ta sống Thật sự, thật muốn đồng quy vô tận Huyết hải vô lượng Đại uy thiên long Huyết quang phổ chiếu Nghiệt long đau Ở một tiếng Sông kích mạnh mẽ Huyết hải nổ tung khắp nơi Cả Phật thủ tự cũng rung chuyển Vô số kiến trúc ở thành đông Chu kinh vỡ nát Cũng may thuộc hạ vương khả Và các đệ tử đại tiên môn đã hỗ trợ rút lùi dân chúng phụ cận Mới không có bao nhiêu thường vọng Nhưng mà lúc này hai cường giả đại tuyệt thế Ôm tâm tình đồng quy vô tận Chiến đấu với nhau Trong lúc nhất thời Trên huyết thải gợn sóng không ngừng Dân chúng chạy ra xa Cũng bị cuồng phong sóng ấm chấn động đến nội tạng Thậm chí còn phun máu tươi Đại chiến kịch liệt. Vương Khả và vô giới hòa thượng Cũng bỏ tay Vô giới hòa thượng Người nói đi Tông chủ có thể cứu được không Vương Khả trừng mắt Theo đạo lý mà nói Công vi lần này chết chắc rồi Trái tim bị đâm nát Nguyên Anh cũng vỡ nát Sinh cơ toàn thân rất nhanh xói mòn Ta không cứu được Vô giới hòa thượng như mày nói Đừng Đừng có nói đạo lý Nói không theo đạo lý đi Người nói Cho dù chỉ là một tia cơ hội Người cũng phải nói Vân Khả Trường Mắt Không theo đạo lý Thì tuy cung vi đã chết Nhưng mà vừa mới chết sóng não còn chưa tán Nếu có cơ duyên đặc thù Vẫn có thể sống Vô giới hòa thượng nói Cơ duyên đặc thù cái gì ngươi nói đi Vân Khả Trường Mắt nói Giống như Nếu cung vi bất đại Nhật Như Lai thần công Có thể truyền thể sống lại trên người linh đồng Vô giới hòa thượng nói Thôi lắm Đến giờ rồi Ai còn kịp luyện công? Vân Khả trường mắt Còn có một cách Đó là luân hồi Hoàng Triều có một pháp bảo luân hồi Có thể bảo trụ sống não của nàng Khiến nàng sống lại Vô dấu hòa thượng nói Nói cách khác Cung vi đã chết Nhưng còn sống điện não Não còn chưa tử vong Chỉ cần đưa vào luân hồi Hoàng Triều Mượn pháp bảo luân hồi thì có thể cứu trợ Vân Khả trường mắt nói Đúng vậy Sống não của cung vi có thể tồn tại bao lâu Vương Khả nói Một canh giờ Vô giới hòa thượng đáp Với tốc độ sắc dục thiên đến luân hồi Hoàng Triều Cướp pháp bảo luân hồi cứu cung vi mất bao lâu Vương Khả trợn mắt nói Cướp không được Cường giả luân hồi Hoàng Triều có vô số Căn bản không thể cướp Pháp bảo luân hồi cũng chưa bao giờ có người ngoài dùng Cho dù đi cũng vô dụng Vô giới hòa thượng lắc đầu. Vậy người vô nghĩa cái gì? Một canh giờ Có khả năng cái rắm í Ngay cả thập bạn đại sơn cũng không thể đi dã Vương Khả lập tức tức giận nói Ta cũng không phải thần tiên Ta cũng không có biện pháp Vô giới hòa thượng đáp Vậy người nói cái gì có khả năng đi Còn có biện pháp khác không? Vương Khả lo lắng nói Không, ta đã không còn Nếu không ngươi đi hỏi người khác đi Vô giới hòa thượng nói Vương Khả trừng mắt cả giận Ta cần người tác dụng gì chứ Chỉ huy lung tung Tự cho là mình làm đúng Lại làm hại hôm nay hỏng biết Vốn ta muốn dùng một kiếm đầm chất long hoàng, Thì xong việc rồi Kết quả thì sao Bị ngươi làm hại Đến mức tông chủ cũng chết Vô giấu hòa thượng nghẹt mặt Chu Kinh Phía trên huyết hải Vương Khả cẩn thận đặt thi thể cung vi Vào trong quan tài Ngọc Thạch Một canh giờ thì một canh giờ Nói không chừng còn có kỳ tích Vương cả người giao quan tài của công vị cho ta ngươi ở đó làm gì giúp mạc tam sơn thu thi thể sau vương dấu hỏa thượng nói vương khả đá thi thể mạc tam sơn vào huyết hải người nói đúng tên khốn bạc tam sơn này đều hại ta như vậy ta làm sao có thể giúp hắn thu thập thi thể <cười> khi nói chuyện vương khả không biết bỏ gì vào túi người không phải giúp Mạc tam sơn nhặt xác sao ngươi là đi vương dấu hỏa thượng trợn mắt tốt rồi đừng có nhiều nữa chỉ một canh giờ hiện tại hỏi người khác có thể hỏi anh trường chính đạo trương thần hư lâm bà sao vương khả nhớ mày nói bọn họ chiến đấu với hoàng kim cự long trên trời cao rồi nhất thời cũng không thể xuống không ai để hỏi vô giới hòa thượng cười khổ không đúng nơi này không phải còn cương giả tuyệt thế sao vương khả nhớ mày nói người nói ta sao ta đã nói với ngươi rồi hiện tại tu vi của ta đã bị phế, không có biện pháp. Vô giới hòa thượng nhíu mày, thối lắm, ai nói ngươi? Vương khả trợn mắt, quay đầu, Vương khả nhìn xuống hố to, đầy hố to có một vực sâu, trong vực sâu có đôi mắt màu vàng nhìn mọi thứ ngoại giới. Vương khả, người không phải hỏi Long Hoàng chứ? Vô giới hòa thượng cả kinh kêu lên, sao không thể? Vương khả trợn mắt nói. Vô gió hòa thượng nghẹt mặt Người nghĩ gì vậy Cho dù Long Hoàng có biện pháp thì cũng nói cho người sao Long Hoàng Người cũng thấy chuyện vừa rồi xảy ra Không biết người có biện pháp nào cứu cung vi không Vân khả nhìn xuống Long Hoàng dưới vực sâu Đôi mắt hoàng kim của Long Hoàng trường lớn Tiểu tử thối này Thật sự tới hỏi ta <cười> Tiểu tử Người thật không biết sống chết Là còn tới hỏi ta Long Hoàng lạnh lùng nói cũng không có gì đặc biệt dù sao nơi này thực lực ngươi mạnh nhất kiến thức thật rộng lớn muốn nghe thử ý kiến của ngươi vương khả khách khí nói <cười> nghe ý kiến của ta được vậy các ngươi phá vỡ phòng ấn chỗ cửa vực sâu ta nói cho ngươi long hoàng cười lạnh người đừng nói cho ta giống như vô dứ hòa thượng nói cho ta biết biện pháp nhưng mà không có biện pháp nào sử dụng được ý của ta là lập tức cứu sống cùng vị người có biện pháp nào không Nếu không Ngươi có thể cứu không Vương Khả trừng mắt chờ mong nói Có thể Chỉ cần ngươi có biện pháp phá vỡ phòng ấn Để ta ra ngoài Ta có thể cứu sống cùng vì này Long Hoàng cười lạnh Vương Khả Long Hoàng lừa ngươi thì sao Nàng không khả năng làm được Vô giáo hòa thượng lập tức nói Đừng có vô ghé Long Hoàng nó có thể cứu Ngươi còn có ở đó để lề mề cái gì Vợ của đồ đại ngươi không phải người sao? nàng là vợ ngươi, à không, vợ đệ tử ngươi. Ngươi có thể trôi mắt nhìn cung vi chết à? Vương Khả trừng mắt nói: Ta. Đã... Vô Dưới hỏa Thượng tỏ vẻ buồn bực. Long Hoàng này rõ ràng đang gạt người. Mau gọi đám người ở bầu trời kia xuống, đừng đánh nữa. Mau hạ xuống, thả ra Long Hoàng cứu cung vi. Vương Khả lập tức thúc giục Vô Dưới hỏa Thượng. Trong vực sâu, Long Hoàng trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi tin tưởng lời ta nói sao Có cái gì không tin Ngươi đừng đầu là công chúa Long tộc, Còn có thể gạt ta sao Nếu ngươi dối gạt ta vậy ngươi không phải là tự mất mặt sao Còn mất mặt Long tộc, Mất mặt cha ngươi Mất mặt tổ tông ngươi Vương Khả nói Long Hoàng sừng sốt Vô giới hòa thượng Nhanh lên Để ngươi trên bầu trời đừng đánh nữa Vương Khả thúc giục nói Vương Khả Long Hoàng rõ ràng đang ngửa lừa ngươi Vô Dấu Hòa Thượng lo lắng Ta biết Nhưng mà lỡ như thì sao Lỡ như Long Hoàng nói thật thì sao Con người ngươi tự mình chỉ huy lung tung Long Hoàng sao lại không thể nhờ nhất ngôn cửu đình Người sao cứ nghĩ người ta xấu xa như vậy làm gì Vương Khả trừng mắt Ta không muốn nghĩ như vậy Nhưng hành vi vừa rồi của Long Hoàng đã chứng minh hết thầy Nói không hối cải, Trong cái miệng nói chỉ toàn là lời nói dối và tàn bạo Việc này ta không thể làm Vô Dấu Hòa Thượng tức giận nói Con người ngươi đến lúc quan trọng thì bị úng não, không chịu nghe lời ta, suốt ngày tự trổ trường. người xem đi, hết thầy đều do người ta gây. <cười> người xem đi, hết thầy đều do ngươi gây ra. Long Hoàng không ra ngoài, ta sao cứu cung vi? ta nói Long Hoàng gạt ta, nếu nó dám gạt ta, ta đâm kiếm là được. người đang trì hoãn thời gian quý báu của cung vi sống lại đấy chúng ta đang phải tranh thủ từng giây, người có thể tôn trọng sinh mệnh một chút không? Vương Khả tức giận nói. Vô giấu hòa thượng sửng xuất Nghe Vương Khả nói Cứ như là có thể tùy ý chém giết Long Hoàng ấy Không chỉ có vô giấu hòa thượng chịu không nổi Mà ngay cả bàn thể Long Hoàng cũng không thể chịu nổi Mẹ nói chứ Ta là cá trạch bị bắt trên sông sao Muốn giết thì giết à Vương Khả Người muốn chết sao Long Hoàng trừng mắt nói Long Hoàng Người đừng có sốt ruột Ta nghĩ biện pháp cứu người Vương Khả nói Long Hoàng nghẹt mặt Đúng rồi Sắc Dục Thiên, hắn vì cứu Cung Vi, khẳng định sẽ nghe theo ta. Vương Khả lập tức nói, nói xong Vương Khả hô về phía huyết thải Sắc Dục Thiên, mau giúp ta cứu Long Hoàng. Long Hoàng nói, nàng có thể cứu sống Cung Vi. Vương Khả hô về phía sau, ầm một tiếng. Sắc Dục Thiên, lòng huyết đang chiến đấu, nhất thời sắc mặt cứng đờ nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi điên sao? Long Hoàng lừa gạt ngươi, cứ còn nghe không hiểu sao? Người còn muốn thả đông hoàng Muốn chúng ta toàn bộ trôn vùi sao Cút Lòng huyết quát lên Sắc dục thiên cũng đã giết đỏ mắt Cũng không tin cùng vì có thể cứu sống Lúc này một lòng một dạo muốn đồng quy vu tận với lòng huyết Âm một tiếng Đại chiến tiếp tục Không ai nghe vương khả Mẹ nó Bình thường đều nghe lời ta Hiện giờ cả đám đều muốn tạo phản à Vương khả trừng mắt nói Lòng huyết Sắc dục thiên Hình như là chưa bao giờ nghe lời ngươi Vô số hòa thượng cổ quay nói Cút! ngươi chỉ biết chỉ huy bại bạ Lần này làm mọi chuyện học hết Toàn bộ đều là do ngươi Vương Khả trừng mắt mắng Vô số hòa thượng nghệt mặt Ngày khi Vương Khả đang nghĩ biện pháp Đột nhiên một đường hơi thở cường đại Từ trên trời giáng xuống Hơn nữa che ánh nhìn của Vương Khả Vương Khả ngẩn đầu Nhìn thấy một tòa núi lớn chậm rãi bay tới Phi Lai Phong Độ huyết tử Mạc Tam Sơn thật gọi đám người Phương Sơn đến rồi Sắc mặt vương khả trầm xuống. Chật nhìn thấy phía trên vi lai phòng. Phương Sân và một đám hòa thượng đang nhìn xuống dưới. À Di Đà Phật. Nơi này đang xảy ra chuyện gì? Phương Sân kinh ngạc nói. Vù một tiếng. Chật một hòa thượng cưỡi phi kiếm bay lên độ huyết tử. Rất nhanh bẩm báo mọi chuyện xảy ra. Cái gì? Sắc mặt Phương Sân trầm xuống. À Di Đà Phật. Phương Sân. Chứ việc đổ huyết tử Các người đến thật đúng lúc mau cứu dân chúng trong thành Vô số hòa thượng này, Vô số tăng nhân đổ huyết tử nhìn bốn phía Lại nhìn Phương Sơn Dù sao Phương Sơn mới là trụ trì đổ huyết tử Hừ <cười> Mạc Tam Sơn đã chết rồi sao Vương Khả Vô giới Các người làm chuyện tốt rồi Phương Sơn trừng mắt nói Phương Sơn Sao người lại đổ lỗi cho quan cho người khác Mạc Tam Sơn cũng không phải do ta giết Là sắc dục thiên giết Ngươi đổ lỗi chúng ta làm gì Vương Khả trừng mắt cả giận nói Phương Sân Ngươi muốn làm gì Vô giới hòa thượng bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp Phụng lệnh là hắn điện luân hồi hoàng trường Lần này tiến tới Thả Long Hoàng Vô giới Vương Khả Các ngươi có muốn cản trở ta sao Phương Sân nói Cái gì Ngươi cũng muốn thả Long Hoàng Vô giới hòa thượng biến sắc, Ai nói ta muốn cản các ngươi Ta đang tìm người giúp thả ra Long hoàng Đang không tìm được người Cái tên vô giữ hòa thượng tự cho là đúng tự chỉ huy bậy bạn, Bằng không ta đã sống thả lông hoàng ra rồi Vương khả trừng mắt nói Phương sân nghẹt mặt Phương sân nhìn hòa thượng mật báo Chủ trì Ta cũng không rõ thái độ của vương khả Vương khả vừa rồi thực sự đang gọi người thả lông hoàng ra Hòa thượng kia buồn phiền nói Phương sân Các người đến thật tốt Mau, mau giúp ta phá vỡ phòng ấn Thả Long Hoàng đi, vừa rồi Long Hoàng đã đáp ứng ta Chỉ cần thả nó, nó sẽ cứu cùng vì Các người mau lên, đừng có lề mày Vương Khả thúc giục Phương Sân sửng xuất Vì sao không giống như ta nghĩ Ở không trung bọn người trương chính đạo Đang đối phó Hoàng Kim Cự Long Vương Khả bên dưới lại cần thả Long Hoàng Phương Sân, người dám Vô số hòa thượng trừng mắt nổi giận nói Vô giấy Người đã bị phế tù vi rồi Người cũng muốn ngăn cản ta Phương Sân cười lệ Đám tăng nhân của độ huyết tự Các người quên sứ mệnh của mình rồi sao Phương Sân vi phạm ý chỉ độ huyết tự Đã không thích hợp làm trụ trì Các người đến bây giờ mà vẫn nghe lời hắn sao Còn không mau cứu dân chúng trong thành Vô giới hòa thượng nhìn trời lên quát Vô số hòa thượng độ huyết tự như mày Vô giới Người cho rằng ngươi là ai Hiện giờ ngươi trở lại một phế nhân Có tư cách gì mà chỉ huy đại từ độ huyết tự ta Phương Sơn trừng mắt quát: Phương Sơn, ngươi quên sự hình thành độ huyết tự rồi sao? Vô Dữ Hòa Thượng trừng mắt nói: Ta đồng nhìn nhớ rõ. <cười> Năm đó, Trường Thiên sư phong ấn Long Huyết, một gã là Hán Phật môn mang phi lai phong đến chấn áp Long Huyết, đồng thời phát lời mời đến Luân Hồi Hoàng Triều mời các đại tự miếu của Luân Hồi Hoàng Triều phái đệ tử có tiềm chất đến độ huyết tự cố thủ Long Huyết, tu khổ thiện độ hóa huyết mà. Năm đó. 36 tự miếu đến Tù Luân hồi hoàng triều, đầu phái Hòa thượng ta là người đầu tiên tiến đến hội hợp cùng đội huyết tử. Thời điểm chúng ta đến, phát hiện đã hắn kia đã rời khỏi thập vạn đại sân, chỉ có người chờ chúng ta, với là một trong các đệ tử không có tên là hắn kia. Ngươi lại tự rõng rạc phong đàm trụ trì sao? 36 đệ tử tinh anh đến Tù Luân hồi hoàng triều, đều phải nghe lời của ngươi, ngươi là đến từ đâu? Phương Sân lạnh lùng nói: <cười> Lệnh của La Hán người cũng không xem trọng. Vừa Dấu Hòa thượng lạnh lùng nói: Không phải ta không xem trọng, là ngươi không quan hệ gì với La Hán kia. Chúng ta bởi vì uy lực của La Hán mới nhường nhịn mọi đường với ngươi. Sau khi thử mọi cách, chúng ta mới phát hiện La Hán kia căn bản không cần ngươi, còn ngươi lục căn không tỉnh, ăn thịt uống rượu, còn muốn tiếp tục làm trụ trì của chúng ta? Phương Sân lạnh lùng này Cho nên năm đó Lúc rắc dục thiên nhập mà Người mới cố ý gây sự bức ta giỏi đi Vô giới hòa thượng lạnh lùng Không sai Người không có tư cách làm trụ trì của chúng ta Là ta mời sự huynh bức người bỏ đi Vậy mà người thật sự nguyện ý phế bỏ tù vi Thật là không thể tưởng tượng Người đã bị chúng ta đuổi đi rồi Còn muốn chỉ huy độ huyết tự sao Buồn cười Phương Sân lạnh lùng Vô dấu hòa thượng chắp tay thành chữ thầm A-di-đà-phật, tướng do tầm sinh. Phương Sân, tầm người đã nhập ma đạo. Thôi lắm, vô giới hòa thượng, ta giữ lại một mạng cho người là đã ban ân với người. Hiện giờ là hắn luân hồi Điện Hoàng Triều có lệnh, người dám ngỗ nghịch sao? Màu cút ra. Phương Sân lạnh lùng này. A-di-đà-phật, các tăng nhân độ huyết tử. Ta xin hỏi, các người còn là tu phật già không vậy? Dân chúng đang gặp lại. Phần thần Long Hoàng còn là không chúng Đã cắn mất mấy trăm dân chúng Long Hoàng sẽ còn tuyên bố Ăn sạch sẽ người toàn thành Ăn sạch sẽ các đại tiên môn nếu trốn thoát ra Một nghiệp chứng yêu ma như vậy Các người lại còn muốn thả Long Hoàng sao Các người muốn sinh linh đổ thắn Các người là người xuất gia Ngã Phật tử bi Hàng yêu trừ ma Chúng ta phải nghe theo phương sân này Làm hại thiên hạ sao Vô dấu hòa thượng chất vấn tất cả hòa thượng Bay tới Phi lại Phòng Trong lúc nhất thời, phi lai phong ồn ào, hiển như là vô số hòa thượng đều không muốn sinh đinh đổ thán. Nhưng lệnh của trụ trì phương sân, lệnh của La Hán Điện Luân Hồi Hoàng Triều, cho nên đều giúp vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan Vô số hòa thượng nôn nóng bất an, không biết phải làm sao. Trên phi lai phong, toàn trường ồn ào. Tuy nói đại tử Đỗ huyết Tử đều chờ đợi mệnh lệnh của phương sân, nhưng mà đại bộ phận vẫn là đệ tử Phật Môn, vẫn có lòng tử bi. Long Hoàng trốn thoát Sinh linh đổ thánh Lúc này có thể phóng thích Long Hoàng sao Trụ trì Không được Đúng vậy trụ trì Nếu Long Hoàng ra ngoài Chúng sinh gặp tai họa. Chúng ta không nhận đổi ác nghiệt này đâu Vô giới Hòa Thượng nói đúng Chúng ta là đệ tử Phật môn Làm sao có thể vẽ đường cho hưu chạy? Một đám Hòa Thượng đàm luận với Vương Sật Các ngươi bị điên rồi sao Lời quán nói các ngươi lại nghe Lời ta nói các ngươi không nghe Chúng ta đến từ 36 tự miếu 36 tự miếu đều chờ đợi lệnh của lá hán điện Ý chỉ của lá hán điện luân hồi hoàng triều Các người dám không tuân theo long hoàng ra ngoài Gây tai ương khắp thiên hạ Luân hồi hoàng triều không biết sao Một đám cao tăng của lá hán điện không thương hại thế nhân bằng các ngươi. Phương Sân trừng mắt Cả đám hòa thượng đều trầm mặt Các người còn từ bi hơn đám cao tăng của lá hán điện sao <cười> Thả long hoàng tự nhiên sẽ có tai ương Nhưng mà sẽ có một loại cứu thế Cứu thế mà chúng ta không cần hủy hoại chúng sinh Phương Sân khiển trách Đám hòa thượng trầm mặt A di đà Phật, Chư vị của độ huyết tự Lời của Phương Sân các người cũng tin được sao Long hoàng mà thoát ra ngoài Sẽ hủy diệt tru kinh Các người không tin tưởng những gì nhìn thấy Mà lại đi tin tới những lời nói của Phương Sân Vô giới hòa thượng Trầm giọng nói Trong lúc nhất thời Một đám hòa thượng trần chờ. Vô giới Ngươi muốn chết sao Phương Sân trường mắt với vô giới hòa thượng Giống như muốn giết Vô giới hòa thượng Ngươi điên rồi sao Không hiểu thì đừng chỉ huy đông tung Luôn tự cho là đúng Đợi xảy ra tai họa ngươi còn cần phụ trách sao Ngươi căn bản không chịu trách nhiệm và còn ồn ào, Còn chỉ huy bậy bạ Ngươi bị thần kinh à Vương Khả mắng Trên phi lai phòng, Phương Sân sửng sốt Vương Khả này rốt cuộc là người phía nào A-di-đà-phật Vương Khả ta không chỉ huy bậy bạn, ta chỉ là vì chúng sinh. Vô dốc hoàn thượng kiên trì nói. Thối lắm, là ngươi chỉ huy bậy bạn. Nếu không phải là tại ngươi, mới chậm dần chúng lúc trước sao có thể chết? Xin người đấy, người không có bao nhiêu bản lĩnh thì đừng có mà tự chủ trương được không? Tất cả mọi người đều rất đang bận rộn. Lúc trước gió không chịu nghe ta, kết quả người tự mình muốn giải quyết, hại sự tình đơn giản trở nên phức tạp như bây giờ. Bây giờ cũng vậy, người đã bị phế tù vi đã là phế nhân. Đừng có gây dối nữa được không Vương Khả trừng mắt khiển trách Vô giới hòa thượng Phương Sân Và tất cả hòa thượng đều sừng sốt Vì sao Vì sao lại không hiểu chứ Vương Khả Người hồ ngôn loạn ngữ cứ như vậy sẽ gây tai ương lớn Vô giới hòa thượng nói Gặp rắc rối là người Nghe theo ta Đã sống không có việc gì rồi Không phải chỉ là thả lông hoàng thôi sao Có cái gì mà không được chứ Đã nói với người, có ta ở đây, không sao hết. Ta còn chờ Long Hoàng cứu Cung vi. Nếu thời gian kéo dài, não Cung vi cũng sẽ tử vong. Vân Khả trừng mắt kiện trách. Nhưng mà Long Hoàng ra ngoài nhất định sẽ gây tai họa cho chúng sinh. Đến lúc đó ngay cả người cũng bị ăn. Vô Dấu Hòa Thượng lo lắng nói. Ta đã nói với người rồi. Nếu Long Hoàng dám xả bệnh, ta đâm nó là được. Người ở đây làm mẹ cái gì chứ? Vân Khả trừng mắt mắng. Vô Dấu Hòa Thượng và một đám cao tăng trên trời đều nghẹt mặt. Vương cả ngẩng đầu nhìn không trùng Đám hòa thượng các người cũng thật là Lời nói của vô giới hòa thượng Lời nói của phương sân các người không muốn nghe thì không nghe Ở đây ồn ào cái gì tám đồng nhân bên kia Lần trước ta gặp các người cũng thật hiểu lý lẽ Hiện tại sao lại ngu như vậy Một đám giống như là đầu gỗ vậy Các người không tự biết nhận thức thị phi sao Các người mỗi ngày làm đồng nhân Làm đến bị ngu rồi sao Một chút năng lực làm rõ sai trái cũng không có sao Trên phi lai phòng Sát mặt 18 đầu nhân cứng đỏ Một đắng đỏ mặt nhìn vương khả Vương khả Đừng có tưởng rằng lần trước người cứu chúng ta là có thể mắng chúng ta Đúng vậy Chúng ta đã bán máu trả cho ngươi rồi Vương khả ngươi còn nói lung tung Đừng có trách ta không khách khí 18 đầu nhân trừng mắt nhìn vương khả Ta nói sai gì sao Các người không phải là Phật tu sao Tu Phật chính là tu tâm Đến lúc này rồi Các ngươi còn xin chỉ thị lãnh đạo sao Lãnh đạo lớn của các ngươi là Phật tổ Phật tổ các tình huống này sẽ thế nào Cần nhắc lợi hại sao Phục tùng mệnh lệnh cấp trên sao Các người không tự hỏi nội tâm của mình đi Đến giờ Muốn làm gì thì làm Muốn cứu dân chúng thì đi đi Muốn cứu Long Hoàng thì cứu Một đám nhào nhào Không biết các ngươi bận cái gì nữa <cười> Tu Phật Thành ngu hết cả rồi Vương Khả trừng mắt mắng Trên phi lai phòng Sắc mặt một đám hòa thượng cướp đầu Bị Vương Khả mắng một trận A-di-đà Phật Đa tạ Vương thí chủ chỉ đạo. Một đám đồng nhân hơi thì lễ. "Trụ trì, thật có lỗi, mà kệ mệnh lệnh của luân hồi hoàng triều, ta cũng không ngăn trở người nhưng mà ta không thể trơ mắt nhìn dân chúng gặp tai gương ta muốn trợ giúp dân chúng thoát khỏi chu kinh, thật có lỗi." Lại một đồng nhân cung kính nói, "Trụ trì, thật xin lỗi. Trụ trì, xin lỗi." Một đám hòa thượng cung kính cúi đầu. Nhất thời được 18 đồng nhân dẫn dắt đánh về phía trù kinh Hiệp trợ dân chúng chạy trốn Cả đám đều rời khỏi Đảo mắt Trên phi lai phòng chỉ còn lại không bao nhiêu hòa thượng Phương Sần trừng mắt như một đám hòa thượng rời đi Ngược lại lạnh lùng nhìn Vương Khả Vương Khả Ngươi là cố ý Ngươi dám mê hoặc đệ tù đỗ hết ta Lão Phương Đừng nghĩ chuyện vô dụng Bọn họ vốn không muốn cứu lòng hẳn Để bọn họ đi thì đi Đám người muốn cứu Long Hoàng động thủ là được rồi Hơn nữa nhân số càng ít công lao Các người cứu Long Hoàng không phải là chia nhiều Phật sao Không phải rất tốt sao Nhanh đi Đừng có dễ dã Thời gian không còn nhiều đâu Màu cùng nhau tới cứu Long Hoàng Long Hoàng còn đang ở đó Người có thể quán triệt tinh thần bắt buộc Trong ý chỉ của Luân Hồi Hoàng Triều Đừng cãi nhau với người khác Sớm một chút ra cứu Long Hoàng mới là chính sự Vân Khả lo lắng hộ Phương Sân và một đám hòa thượng đều sừng sốt Mẹ nó Vương khả này rút cục đã đứng về phía vô giới hòa thượng Hay là đứng về phía chúng ta nhỉ Vương khả không thể Vô giới hòa thượng lo lắng Người câm miệng Vương khả mắng to Một đám hòa thượng trên phi lai phòng và vô giới hòa thượng Đều sừng rút Màu, màu xuống dưới Vương khả thúc giục Đám người phương sân cảm thấy cổ quái Nhưng mà vẫn đi xuống Lúc này huyết hại đột nhiên quần quần nổi sóng Âm một tiếng Một tiếng nổ rung trời Huyết thải giống như là nổ tung Máu loãng đầy trời Đại điện đứt nẻ Mọi người nhìn lại Chiến đấu của Long Hoàng và Sắc Dục Thiên suốt cuộc đã xong <cười> Sắc Dục Thiên Đấu với ta Ngươi còn chưa đủ Mọi người nhìn lại Chiến đấu của Long Huyết và Sắc Dục Thiên suốt cuộc đã xong <cười> Sắc Dục Thiên Đấu với ta Ngươi còn chưa đủ đâu Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi Long Huyết giữ tận cười to Trên huyết hải Lòng huyết đạp lên sắc dục thiên Hai người đều thảm hại Giống như ăn mày Nhưng sắc dục thiên thảm hại hơn Lòng huyết vẫn mạnh hơn một chút Lòng huyết Ta hao tổn hết tâm lực Người cũng kém không ít đi Tâm lực của ngươi cũng hao tổn không ít Sắc dục thiên học máu Suy yêu nói Đúng vậy Trận chiến của ta và ngươi bất đồng với trận chiến của người khác Giữa ta và ngươi Ai hao tổn hết tâm lực Người đó mới chết Ngày ngươi trở thành nguyên thần cảnh cũng thật ngắn ngủi cho dù công nguyệt thần long đau Thì cũng kém hơn ta Nếu người cứ trốn tránh Chúng ta không thể hao tổn tâm lực lẫn nhau Người không ứng chiến Sẽ không thất bại Hôm nay ngươi lại thà rằng chết cũng muốn ngày chiến <cười> Ta mạnh hơn ngươi Hiện tại là ngày chết của ngươi Ngươi là tên ngu Vì một nữ nhân Ngay cả mạng cũng không cần Lòng huyết giữ tợn Cười to nói Tùy sắc dục thiên bị đạp Nhưng mà nhìn thấy quan tài cung vi cạnh vương khả Gương mặt buồn bã Tiểu vi đã chết ta còn sống có ý nghĩa gì chứ, <cười> tiểu vi đã chết, mọi việc làm của ta còn có ý nghĩa gì chứ, ta hận không thể báo thù cho tiểu vi, ta còn hận không thể đi cùng tiểu vi, sắc dục thiên nói, người muốn đi cùng thì cùng vi, được, ta thành toàn cho ngươi, lòng huyết giữ tận, một cước đạp mạnh, ầm một tiếng, thân thể sắc dục thiên như là vỡ đất, sau khi ta chết, hợp táng ta với tiểu vi. Sắc dục thiên nhìn Long huyết lần cuối, Long huyết nhìn sắc dục thiên chỉ còn hơi tàn dưới chân, nhẹ răng cười, yên tâm, ta sẽ khiến các ngươi đều tan xương nát thịt, ta sẽ bầm thây bọn ngươi rồi tách ra, khiến cho người vĩnh viễn không thể gặp lại. Không! Trong mắt sắc dục thiên toàn huyết lệ gầm rú, chết đi! Long huyết giữ tận giống to, ầm một tiếng, thân hình sắc dục thiên hoàn toàn bị đạp bạo. ha <cười> Sắc dục thiên, tên khốn người, rốt cục chết rồi, rốt cục chết rồi <cười> Lòng huyết cười như điên, nụ cười của thắng lợi Khi tất cả mọi người nhìn long huyết đang hưng phấn điên cuồng Trong huyết thải bỗng nhiên vang lên từng đợt Phật âm Nam mô thế tông địa tàng vương Bồ Tát Một tiếng vật hiệu lớn vang lên trong huyết thải Lòng huyết biến sắc Trong huyết thải của ta tại sao có nhiều tiếng tụng kinh thế Ai tụng kinh là ai Không phải là tăng nhân đổi hết tự ta Phương sân cách đó Không xa kinh ngạc đấy Chủ trì Tụng kinh trong huyết thải là địa tạng vương bản nguyên kinh Giống như có 3.000 tăng nhân đang tụng kinh Sao nhiều như vậy Một đám hòa thượng đổi huyết tự cả Kinh kêu lên Địa tạng bản nguyên kinh Địa tạng bản nguyện kinh Sao lại thế Trong huyết thải của ta sao lại có thứ này sắc dục thiên không phải chết rồi sao Trong huyết thải sao còn có thứ ta không biết Lòng huyết kinh ngạc Trong huyết thải cách đó không xa Bắt đầu bốc hơi Trong huyết thải quần quận Giống như là trôi lên một đài sen huyết sắc thật lớn Phía trên đài sen huyết sắc Một hòa thượng khoanh chân ngồi Hai tay tạo thành chữ thập Về mặt trang nghiêm Miệng tụng địa tạng bản nguyên kinh Sắc dục thiết Người còn chưa chết Không thể nào Người không phải đã chết rồi sao Lòng huyết cả kinh kêu lên Hoạ thượng trên đài sen bỗng nhiên mở mắt. Sắc dục thiên đã không còn lệ khí như trước, hai mắt tràn ngập tử bi. Nam mô Thế Tôn Địa Tàng Vương Bồ Tát. Hòa thượng bộ dáng của sắc dục thiên mở miệng nói. Hòa thượng chậm rãi đứng dậy, quanh thân giống như là tỏa ra kim quang, nhìn vô cùng nghiêm túc. Sắc dục thiên. Đám người phương sân cũng kinh ngạc nói, A Di Đà Phật, bần tăng dưới sắc. Hòa thượng mở miệng nói Giới sắc Mọi người trừng mắt nhìn hòa thượng bộ dáng sắc dục thiệt Giới sắc Người đã trở về rồi Vương khả kinh hỉ kêu lên. Đại la kim bát trong lòng tay vương khả Bay về phía giới sắc Bang một tiếng Đại la kim bát vào tay Nhất thời nở rộ kim quang A di đà phật Còn rút cuộc ngộ đạo rồi Vừa dấu hòa thượng kinh hỉ nói Giới sắc nhìn về phía vô giới hòa thượng Chắp tay chữ thập cung kính thi lễ với vô giới hòa thượng đa tạ sư tôn chỉ điểm Vô giới hòa thượng vui mừng Chắp hai tay thành chữ thập đáp lễ Giới sắc Hiện tại ngươi đang ra vẻ cái gì vậy Vợ ngươi đã chết nhìn thấy không Vợ ngươi đã chết rồi Vương khả chỉ vào quan tài bên cạnh nói Giới sắc nhìn về phía quan tài Nhất thời bước chân đến phụ cận Cùng vì thí chủ Đây là Trên mặt giới sắc hòa thượng, hiện lên nét kinh hoàng. Là hắn, lòng huyết chết vợ ngây tránh hắn. Vương khả chỉ vào lòng huyết cách đó không xa quát lên Lòng huyết sừng xuất. Rõ ràng là cung vi tự sát giết cái gì? Người này còn là sắc dục thiên sao? Giới sắc cầm đại lạc kim bát, bỗng nhiên quay đầu nhìn lòng huyết. Các hạ là ai? Là người giết cung vi à? Lòng huyết sừng xuất. Người thần là sắc dục thiên. Người không chết nhưng mà đã mất trí nhớ Nhưng mà người mất trí nhớ thì mất trí nhớ Sao người không quên cung vi Cung vi lại tụ sát Hơn nữa nàng đắng đời. Lòng huyết lạnh đồng nói Vương khả lập tức kể hết mọi chuyện cho giới sắc Đương nhiên lời của vương khả khẳng định Là có nghệ thuật gia công Trong nghe mắt Hình ảnh cung vi bị Long huyết chết hại Hành hạ đến chết Nổi lên trong đầu của giới sắc Giới sắc còn chưa nghe xong Trong mắt liền hiện lên tờ máu Ác tặc lớn bật dám giết hại cung vi, tổn thương chúng sinh, ta muốn mạng của ngươi. Ánh mắt dưới sắc trường lên, nháy mắt đến trước mặt lòng huyết. Lòng huyết sử xuất Ngươi muốn báo thù cho cung vi thì nói thẳng đi, còn thêm tội danh giết hại sinh linh cho ta, còn mẹ nhà ngươi. ầm một tiếng, trên biển máu, lần nữa nổ tụng. À mình xin phép ngừng tập này đây đây mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.